Mời quý vị và các bạn cùng nghe một chuyện thân y dung phi của Tứ Phương. Giới thiệt chuyện. Ao Dương Phú, nàng là địch nữ của Tứ tư tướng phủ, thế mà chi phí đại hôn bị hưu liền trở thành trò cười cho tuần thiên hạ. Nàng đã lấy công khát tiếng của thế giới hiện đại, lại không ngờ có thể xuyên qua đến thời cổ đại này. Cái gì? Hưu ta sao? Ta chính là vui mừng còn không kịp a. Cái tên Dạ Trừng Hoa Nhị hoàng tử của Tây Lăng Quốc lại lái giáo tòa thành làm sinh lễ cưới nàng. Hừ, người nghĩ muốn cưới là cưới sao? Đại hồn ngày hôm đó nàng chính là nghĩ cách bỏ trộn để mặc dạ trọng hoa một mình. Được, nàng rất giỏi. Trên gương mặt hoàn mỹ tới các điểm kia chợt con lên ý cười nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng. Để xem hắn mang nàng về dạy dấu như thế nào. Mời các bạn cùng nghe chuyện để theo dõi tình tiết của chuyện. Khu ngã tư đường tràn ngập các loại âm thanh, tiếng đồng lớn ôn ào đầy não nhiệt. Nếu không phải vì đau đầu với những chuyện vật văn trong cục pháp y bộ quốc an, nàng tuyệt đối sẽ không phải xuống xe mua nước để xả tức. Mới đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói lọi hiện ra trước mắt của Áo Dương Phú. Ánh sáng ấy dường như vừng hào quang mà con người không thể nào chạm đến được. Ánh sáng của mặt trời vốn là cực kỳ chói mắt, lại thêm thứ ánh sáng kỳ lạ này nữa khiến cho hai mắt của Âu Dương Phú không khỏi nhíu chặt lại. Cảm thấy kỳ quái, theo bản năng liên hướng về phía ánh sáng ấy. Đó là một chỗ buôn bán các loại ngọc thạch vì thủy thời xưa, mà tầm mắt của Âu Dương Phú lại theo bản năng nhìn chằm chằm xuống khối vật thể màu đen, ngọc kỳ lân. Ngọc kỳ lân nhuyễn trùng có cái đầu to nhưng mình thì lại nhỏ khoành thân dường như được bao phủ bởi một lớp ngọc trơn bóng, trên bề mặt còn phướng chút từng bụi mỏng, được đặt ở vị trí trong góc nhỏ. Âu Dương Vũ không biết có phải là chính mình có vấn đề gì hay không, khi nhìn chằm chằm vào khối ngọc kỳ lân ấy, nàng rõ ràng vừa thấy nó nhìn mình, sau đó nhếch miệng cười. "Cổ cái này thật là có đôi mắt tinh tường, khối kỳ lân này là ngọc quý, tồn tại ít nhất cũng được mấy trăm năm lịch sử, nó vô cùng có giá trị." Đây Cô xem xem ngọt này, quá là ngọt tốt a Lão bán hàng rong này cũng gần 40 tuổi, phúc dáng mập mạp, làm ăn bình thường chả không khá gì. Này gặp được Âu dương phú nhìn chăm chăm vào khối ngọt kỳ lân kia, tự nhiên miệng lợi lưu loát bắt đầu lừa lột. Âu dương phú cầm lái ngọt kỳ lân đang định tỉ tế ngắm nghĩa nó. bỗng nhiên, nàng cảm giác ngón cái bàn tay chuẩn đau nhói. Nhìn kỹ lại, Trần phát hiện ngón tay cải không biết khi nào lại xuất hiện một dòng máu đỏ thấm từ từ chảy xuống cái miệng dường như đang dần dần mở ra của ngọc kỳ lên. Chứng kiến hết tất cả việc này, Âu Dương Phú chỉ biết rơ mắt nhìn tất cả những chuyện kỳ quái đang diễn ra. Cầm trong tay khối ngọc kỳ lên, Âu Dương Phú chợt có một cuộn lại cảm giác mát mẹ ràng khoái dưới cái nóng bức của mùa hạ. Tiếng đùng lớn nháo đầu đường. Áo Dương Phú có cảm giác dường như nàng đang đứng trước bờ biển rùng lớn hương thủ cảm giác sỏ thổi nhẹ nhẹ vào mắt. Thế nhưng, nàng lại quên mất bên cạnh vẫn còn lão bán hàng đang nõng lòng muộn kiếm lợi. Ông ta trở thột lên. Cô nương, máu của cô dính hết lên cả khối ngọc kỳ lên rồi. Làm sao ta có thể để lại cho người khác được? Cô xem đi. Bao nhiêu tiền? Áo Dương Phú phóng ánh mắt lạnh như bằng nhìn hẳn, thần sắc bình thấn. Nếu không phải xuất phát từ bản năng Nàng cơ hồ muộn thật than hết lên Bởi vì giờ phút này Ở trong đầu của nàng cứ ân ẩn xuất hiện Một không gian bí ẩn Nàng cũng khỏi hoài nghi Chẳng lẽ đây là không gian tùy thân kỳ bí nổi tiếng Trong truyền thiệt hay sao Chẳng lẽ loại không gian huyền nguyện này Mà chính mình bản thân gặp phải sao Áo sương phú không khỏi buồn được Chẳng lẽ mình là con cái của nữ thần may mắn sao lão bán hàng rong lúc này Đã bắt đầu làm bộ làm tịch Chấm rãi nói Vừa rồi nói đây là đồ cổ Nhưng lại là do Lấy ngọc mai ngọc mà thành Ngài xem chạm chỗ trên bóng nhăn nhòa bóng loáng Quả thật là thanh thoát và chân quý Âu Dương Phú tức giận đánh cái lời của hắn Đồ cổ Ngọc mai ngọc thật đống lò mời mẻ Ông từ tiền lấy tàng đá điều khắc lên Xúc đó phun màu và tấp chất vào Thì nó liền trở thành đồ cổ Liền biến thành ngọc quý 500 bảng có đồng ý hay không Áo Dương Phú lường lời lẽ sắc bén chặn họng của lão lừa đảo kia. Lão trong lòng kích động. Lão biết khối ngọc khí lên kia thực chức là đồ giá mà ông chủ quán đã mua về với giá rẻ mạt. Vốn tưởng rằng có thể kiếm được một món hời lớn từ người này. Thật không may cho lão, thì quả thật so với việc đúng buôn bán thuốc viện thì buôn bán đồ giả như thế này còn nguy hiểm hơn. Hắn sợ Áo Dương Phú đổi ý động tác nhanh chóng nhận lấy bạc từ tay nàng. Nếu chủ quán mà biết được Hắn dùng gần 500 bạc ngay lập tức bán đi khối ngọc kỳ lân có khả năng di chuyển qua lại giữa hai không gian. Chị sợ là tiếc không chị sợ. Không chỉ tiếc từng đút ruột mà hắn không biết khối ngọc kỳ lân này có giá trị như thế nào, sẽ tức đến mức nôn ra máu không chừng. Sau khi mua được món bảo vật với giá hời, áo dương phú khởi động đủng cơ, chiếc xe Ferrari màu đỏ rực ngang nhiên lứt qua, bỏ lại bụi bay mù mịt rời ở phía sau. Trong biệt thự của Áo Dương Phú, ngồi bên rèm cửa sổ, Âu Dương Phú lúc này mới đem khối ngọc kỳ lân kia ngắm cẩn thận bởi chợt nàng cảm thấy trên ngực chợt lặn, bởi vì khối ngọc kỳ lân kia khi không đột nhiên biển mất. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng nàng vẫn nằm chặt ở lòng bàn tay, liền ngay sau đó cả hai tay đều nắm chặt khối ngọc kỳ lân không buông cử nhiên đột nhiên biển mất ngay trước mắt nàng. Ngay lúc Âu Dương Phú đang bực bội thắc mắc thì thân ảnh của nàng dần dần biến mất. Ngay thời điểm nàng mở mắt ra thì chợt phát hiện chính bản thân mình đang đứng ở một thế giới xa lạ. Chủ nhân! Chủ nhân! Một con chó nhỏ lông trắng tinh cắn cắn ông quần của Âu Dương Phú trông có vẻ vô cùng hoạt bát và dễ thương. Thật là một con chó nhỏ đáng yêu A. Âu Dương Phú ngồi xuồng xuồng đưa ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông trắng mốt khuya của nó. Ai ngờ con chó nhỏ cũng rất kiêu ngạo dương vút ra oai Đừng có dùng máy từ thôi thiện như con chó nhỏ đó lên người ta. Ở Tuyết Uyên Đại Lộc có hàng tỷ thân thú, nhưng vị thân thú mà mọi người tôn thờ cũng chỉ duy nhất có một là cái vị anh hùng tuần sái độc nhất vô nhị Ngọc Kỳ Lân ta đây. Con chó nhỏ vơi vấy chiếc đuôi rầm rạp một cái kêu hánh. Tuyết Uyên Đại Lộc Là cái gì? Áo Dương Phú thừa nhận bản thân mình có vốn kiến thức vô cùng hẹp hòi nên cán bản không hiểu địa danh con chó nhọn này vừa nói. Đúng rồi, chủ nhân. Ngọc Kỳ lần đột nhiên rút gội lại, có chút cho giả nhìn Áo Dương Phú, sau đó liệt mắt một cái. Mắt chợt hết nhìn phải rồi, lại nhìn bên trái một chút mở miệng nói. Ngài chỉ còn lại 6 tiếng nữa thôi. Áo Dương Phú có chút khó hiểu. Còn lại 6 tiếng nữa. Ý ngươi là gì? Ngọc Kỳ Lân kết đầu nhìn Âu dương phú liếc mắt một cái, trột dã quay mặt đi. Chủ nhân, thời gian ngài tồn tại ở thế giới hiện tại của ngài chỉ kéo dài 6 tiếng nữa thôi à. Ách, Ngọc Kỳ Lân có cảm giác dùng như cổ của mình bị một áp lực cường, bị một lực lượng cường đại áp chế. Nhìn đến cương mặt của Âu dương phú đang dần dần áp sát vào cương mặt của nó, nhất thời Ngọc Kỳ Lân cảm thấy trong lòng thấp thóm. Người nói rõ ràng cho ta. Bất cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cái gì mà ta chỉ tồn tại được 6 tiếng nữa ở thế giới này? Ý của người là ta chỉ có thể sống được khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa thôi sao? Vừa rồi còn cứ ngớ mình là con gái của nữ thần may mắn, bây giờ nàng chợt cảm thấy bản thân mình như là kẻ thù của bà ấy vậy. Chủ nhân, ta khẳng định một điều với người là người chắc chắn sẽ sống đến bình tử nhan sắc không phai tàn, quan hệ một thì tha hồ mà đảo hoa a. Chỉ là cuộc đời của ngài phải sang một trang mới ở một nơi khác thôi Tuyệt Uyến Đại Lộc Âm thanh của Ngọc Kỳ Lân dần dần nhỏ đi Rộng nhìn khuôn mặt tức dần đến tái các mặt của Áo Dương Phú kia một cách sợ hãi Ý của người là bổn cô nương ta bị buộc phải xuyên không đến Tuyệt Uyến Đại Lộc hả âu Dương Phú đối với chuyện xuyên không này vẫn là có chút hiểu biết đôi chút Hơn nữa là người có thể tùy ý mang theo một vài vật dụng của không gian hiện tại đến không gian xuyên qua A. Ngọc Kỳ Lân quên mất rằng chính bản thân mình đang bị uy hiếp, lập tức vỗ ngục kêu nạo nói. Sau khi đến tuyết yến đại lục, không gian này cũng sẽ không biến mất. Vì sao lại là ta? Vừa rồi ở quay hàng, người vì sao lại cắn tay ta? Vậy nên... Âu Dương Phù đối với những lời mà Ngọc Kỳ Lân nói cũng không có hài nghi. Ngay cả không gian đều xuất hiện Xuyên không còn có thể sao Nàng có điểm không rõ Vì sao lại là nàng Người nhà của nàng đã không tồn tại Trên cõi đời này nữa Kỳ thật nên đổi với nàng Việc xuyên không này cũng không có ảnh hưởng lớn Ngọc Kỳ lân dừng một chút đại mắt hiện lên một tiếng phức tạp Xoay người lại như trước Với một bộ giảng kiêu ngạo Được thần thú của Tuyết Yên Đại Lục bảo vệ Ngoài người ra Không phải ai cũng có thể đau nha. Bà không đồng ý được không? Không được. Ngọc Kỳ Lân lắc đầu ngoại ngoại. Bột nhiên, nó hướng ao dương phú khánh khách ta cười nói. Chủ nhân, bản thân thần thú của đại nhân ta nhắc nhở người một cao. Thời gian còn của người chỉ còn lại 30 phút thời A. Cảm thấy bản thân mình sắp rời xa thế giới này không còn bao lâu nữa. Ao Dương Phú bộc bởi trong lòng trừng mắt về phía tiểu Kỳ Lân kia được rồi, bản thần thú nhắc lại một chuyện giúp người tịnh một chút. Tuyết điên Đại Lục, giống với Trung Quốc cổ đại thời xa xưa ở Phong Kiến, kinh tế, khoa học kỹ thuật, chứa bình, giáo dụng, chế tạo, nông nghiệp, chăn nuôi so với thế giới hiện đại thì kém xa. đúng rồi, nơi đó còn chưa có biết sản xuất vũ khí lành đao a. Ngọc Kỳ Lân cười rõ ràng nói, mắt của Âu Dương Phú ngay lập tức sáng lên. vừa rồi Tiểu Kỳ Lân nói gì? đến được Tuyết Yên Đại Lục rồi, thế giới hiện đại của nàng cũng sẽ không biến mất. Vậy có phải rõ ràng là nàng có thể mang theo nhiều vật dụng cá nhân đi đến cô đại? Phải không? Đúng chứ? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ao Dương Phú, tiểu Cửn lần tựa vào cốc cây, cười tủm tím bởi vì hắn còn có một chuyện vô cùng bất ngờ và quan trọng mà hắn vẫn chưa đề cập cho tiểu ngốc nha đầu Ao Dương Phú kia biết, vì hắn biết Tuyệt đối người mà hắn đã chọn tin tưởng Người mà hắn đã chọn một khi tự tìm ra Được đáp án chắc chắn sẽ không trách tội nó Thế còn chờ cái gì nữa Nhanh đi đi trữ hàng đi Thời hạn chỉ có 6 tiếng thật sự là quá ngăn a Nàng hẳn sao không thể kéo dài đến 16 tiếng nha Lại nghĩ đến số tiền hiện tại bây giờ của nàng thật sự là quá ít a Nàng tuy rằng là người làm việc cho quốc gia Nhưng vì tính nguy hiểm của nhiệm vụ không cao Nên tiền thưởng của nàng cũng không khâm khả bao nhiêu Áo Dương Phú một bên suy nghĩ về việc nàng mang những vật dụng cần thiết Sang bên đó để Ngoạn nào là bình nước uống chuyên dụng Này Hình như người hiện đại của các người Có món đồ sử tên là Nguyễn Thanh Hoa Từ Nghe nói nó rất có giá trị Tiểu quỷ Lân khỏe mắt liếc qua một cái Bất tri bất giác nói Biết làm sao được Trong không gian của hắn có rất nhiều bạo bối nên đối với Nguyễn Thanh Hoa Từ mà nói thì chỉ là một món đồ chơi bình thường với nó. Nguyễn Thanh Hoa Từ Trái với vẻ mặt thản nhiên của Tiểu Kỳ Lân thì vẻ mặt của Áo Dương Phú tràn đầy kinh ngạc. Cho dù nàng không chuyên về đồ cố làm hãy, nhưng cũng nghe nói qua là Nguyễn Thanh Hoa Từ là một món đồ sứ đại danh tuyệt định nha. Nghe nói Nguyễn Thanh Hoa là đồ sứ đã tồn tại gần 300 năm ở trong lẫn ngoài nước, tác phẩm nghệ thuật này được bán đấu giá trên thị trường với mức giá ban đầu không cao lắm. Nhưng lại được đại sứ quán của Nguyễn Thanh Hoa, người sở hữu chiếc bình sứ quý giá, Quỷ Gốc xuống núi, ở quốc tế bán đấu giá là 2,6 triệu ruby nha. Sau khi đã qua kiểm định chất lượng, Nguyễn Thanh Hoa này là do chính tay nghệ nhân nổi tiếng của Ngư Văn Quán làm ra. Đường cong tự nhiên thanh thoát, thanh hoa phát ra thanh nhã. Tuy rằng không bằng quỷ cốc xuyên núi, thế nhưng lại trở thành vật cực phẩm. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, một vật giá trị thế này, này cử nhiên lại bị coi rẻ. Trong lòng của Âu Dương Phú đột nhiên tức giận bất bình gào thét, hắn không thể đến lôi nó đến nướng thành kỳ lân nướng. Vì thời gian gấp bách, Âu Dương Phú chỉ mắng theo, chiếc bình sứ Nguyễn Thanh Hoa Tử này nhanh chóng đến tiệm cơm đồ nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tên trường quầy cẩn thận xem xét bức họa ước chừng đến nửa hơn, nửa tiếng đồng hồ mới xác định đó là hàng thật. Xem cái vẻ mặt của họ sau khi biết là hàng thật, người thì hai cô mã co rúm lại cho thấy trong lòng họ ngạc nhiên và kích động đến mức nào. Đồ cổ này là hàng lạ và quý hiểm có một không hai. Chính là món bảo bối này sẽ mang đến tiền đồ cho bọn họ. Con đường phát tài của bọn họ không còn xa nữa. Cuối cùng, ánh mắt khinh thường nhìn món đồ ái cổ ấy được đem đi bán, Ao Dương Phú với công phu miệng lưỡi xuất thần, hô giá 1 triệu ruby, mà ông chủ tương chừng như đã chiếm được một tiện ly lớn, cho nên hai bên thỏa thuận trong vui vẻ. Sau khi rời khỏi tiệm cương đồ, Ao Dương Phú tìm được một khu hẻo lánh, đem chiếc xe thể thao của mình để vào một góc. Mặt khác lại thấy một chiếc xe vận chuyển hàng hóa. Trong lòng nàng thầm tính toán, mua thêm vài vật dụng cá nhân. Trước khi xuyên qua, cần phải dự trữ nhiều để đề phòng có trường hợp nguy hiểm phát sinh không kịp ứng phó. Còn chưa đầy 4 giờ nữa, Áo Dương Phú đến siêu thị ở trung tâm thành phố mua một ít lương thực dự trữ Bởi vì không bao giờ cao điểm. Bởi vì không phải là giờ cao điểm, cho nên trong siêu thị người mua sắm cũng không nhiều. Áo Dương Phú bắt đầu cùng cuộc càn quét siêu thị nào là hạt thóc, ngô, tiêu mạch, lạc, đậu tương, khoai tây, dưa chuột, bông, Vân vân, tất cả lương thực rau dưa, bất kể loại gì, đều bị ao dương phú cướp đoạt sạch sẽ. Bột mì, gạo dầu đậu phộng muối ăn, còn có các loại đồ gia vị. Ao dương phú cơ hồ muốn đem cả siêu thị mang đến cổ đại. Nhân viên bán hàng mặt mày hấn hở, nhờ có các nhân viên bảo hộ giúp đỡ, đem hết toàn bộ sổ. Thực phẩm chuyển hết lên xe, ao dương phú ngạc nhiên lại xe mà quay trở về. Đến chỗ hẹo lành, nàng đem hết các vật dụng thu vào không gian. Âu Dương Phủ ngay sau đó lại mang hết tất cả các loại hạt giống rau quả lôi ra. Ươm giống các loại hoa quả mỏng như là dâu tay, các loại cam quýt, các loại quả có hạt như là anh đào, đào, liu, ô liu, lý, vải, long nhãn. Quả có hạt tương tự như quả táo, lê, quả hồng, dân trà, các loại dừa và trái cây như dưa hấu, dưa gan. Ao Dương Phú không tổ bỏ bất kỳ một loại hoa nào quả. Mang một chút hạt súng ươm, dù sao theo lời của Tiểu Kỳ Lân nói thì ra không gian ở cổ đại rùng lớn vô cùng nên chỉ cần có sự sống là hạt súng ươm có thể sinh trưởng. Còn lại 3 giờ, Ao Dương Phú lại xe đến tiêu thử chuyên bán đồ hại sản, tất cả các loại cá nước ngọt, biển, tất cả đều mua tất. Vì rất nhiều loại cá ở cổ đại đều không có Hiện tại nếu mà không dự trữ Về sao cả đời đều không có cá mà ăn Tiếp theo Ao Dương Vũ đi đến chỗ của trung trầm Phất Sơn Nàng mua vừa đủ cho nàng mặc Đương nhiên Trong đó có nội ý quần lót Thì nên mua nhiều một chút Còn tiệm vải dệt Ao Dương Vũ vùng chi phiếu Trừ một đống vải dệt tốt Khóa kéo Có gì đến cổ đại thì có thể kiếm lợi Từ các vị tiền kim tiểu thư Hắn nghe nói qua, bọn họ rất thích phải vóc cấm lụa bởi vì mua nhiều. Nên ước chừng chi phí của Âu Dương Phú hơn một ngàn phương lạng bạc. Quyết định ăn mặc sau, liền chỉ còn lại có chi phí. Còn lại hai giờ, Âu Dương Phú đường đường chương trình xuất ra giải chứng minh nhân dân của mình. Âu Dương Phú đường đường chính trình xuất ra giải chứng nhận của Bộ Quốc an trực tiếp vào kho hàng, trực tiếp vào gian hàng lớn nhất của siêu thị, cơ hồ muốn đem toàn bộ kho hàng. Tồn này dỡ đi, cuối cùng chỉ tiêu ra gần ngàn vạn bạc. Cuối cùng còn một giờ, ao dương phú lợi dụng một chút quen thể khiến cho ông chủ của cửa hàng thuốc tay phải thuê ba chiếc xe tải lớn để có thể chứa hết được những thứ dụng cụ chứa bệnh cùng các loại dược liệu cần thiết. Còn có cái gì chưa mua nữa không nhỉ? Ao dương phú cẩn thận suy nghĩ một hồi, chợt mắt lẻ lên, dùng sức thái hạ chân gà. vận chuyển hàng hóa xe hưu, một tiếng rồi chạy vội mà đi. Máy phát điện A, nàng không dừng, lại quên máy phát điện. Không có điện, nàng mua máy tính, máy chụp ảnh, di động chẳng phải đều thành phế vật hết sao. Áo Dương Vũ đem nhanh xe nhanh chóng chạy đến trước cửa hàng. Nhà sướng, dùng tiền và quyền đem cả nhà sướng chuyển đi. Đây chính là tài nguyên không thể tài sinh A, nàng cũng không phải là chuyên gia. Dùng hư rồi, xó thể sửa. Cho nên, Vẫn càng nhiều càng tốt á Ao Dương Phú lại tiêu phí Một bốn tiền để mua Gần một trăm cái thiết bị trữ điện Từng cái bình ước chừng Bằng một người chẳng thành Cho dù có phân chuyển một lượng lớn hàng hóa như thế Nhưng ngay cả một kiểm soát viên Cũng không thể làm gì được Nàng kiểm tra giấy chứng minh nhân tử Từ tay nàng Cuối cùng chỉ còn lại một phút Ao Dương Phú đem biệt thự mang hết vào không gian Quay đầu nhìn nơi này thật lâu đời mà mình đã sống hơn 20 năm ở thế giới này, chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyệt uyên đại lục Tiểu thư, người rút cuộc tỉnh, có khát hay không, có muốn uống nước không? Ao dương phú mơ mơ màng màng tính lại, mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt thân tú nàng mạnh mẽ ngồi dậy, vì động tác đột ngột bất ngờ nên ảnh hưởng đến miệng vết thương đau khiến nàng thiếu chút nữa tính xỉu. Tiểu thư, từ từ một chút, Vết thương của người còn chưa gọi hẳn, bây giờ không cần phải cứ đụng mạnh như thế. Một cô gái có dung mạo thanh lệ kia thấp thọm lo lắng nhắc nhở nàng. Dưới sự giúp đỡ của nàng, Âu Dương Phú trầm rái tựa vào cạnh giường. Nàng đưa tay bắt lái chén nước uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn. Bởi vì đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần kỳ lưỡng cho nên việc xuyên không, nàng hảo như không có cảm giác lo ngóng hay là ngạc nhiên như các tiền bối khác đã từng. Ngược lại nàng có chút hưng phấn đánh giá tình hình hiện tại Trong vòng bài trị vô cùng đơn giản Trừ chiếc giường ra Thì xung quanh cũng chỉ có bốn bức tường Cùng với một cái bàn nhỏ Rèm cửa số thì cũ nát Giống như chưa từng thay qua Cửa số thì muộn mốc hết Nhìn không ra đây là cái chỗ xó xỉnh gì Cuối cùng ao dương phú kết luận Thì ra chủ nhân này Vốn không có một cuộc sống sung sướng Ao dương phú sơ sờ Trên cái trán bị thương Vì không có một chút ký ức gì về thân thể này mà bản thân lại là đặc công xuất sắc của cục tình báo, cho nên nàng dễ dàng dụ dỗ cô gái trước mắt, hỏi cung nàng về chuyện quan trọng. Trong quá khứ, Tuyết Yên Đại Lục có bốn cường quốc, gồm là đông Tấn, tây Tấn, Nam Uyển và Bắc Tuyệt. Và như đúng mối chứ cái đầu của bốn nước này, mỗi vùng được phân biệt các địa điểm chiếm đóng căn cứ theo bốn phương. Lại không gian ở chính giữa là rừng rậm hắc ám cáo dài văn dặm, mà còn có loại bên ngoài bốn quốc gia này chính là dải rừng dải minh mông vô thận. Mà nơi Ao Dương Phú đang ở chính là Đông Tấn Quốc. Gia tộc của Ao Dương Phú là gia tộc cao quý, cha của nàng là Ao Dương Lưu, bây giờ là tà tướng của Đông Tấn Quốc dưới một người trên phận người. Nhưng mà nội bộ bên trong tướng phủ xa hoa này, địch nữ Ao Dương Phú lại so với tôi tớ trong gia phủ cũng không bằng. Cái này kể ra cũng có nguyên nhân của nó. Mẹ ruột của Ao Dương Phú, Dương Thị, là viên ngọc quý duy nhất của Dương Đại Tướng Quân. Năm đó mang theo toàn bộ gia tộc tài phú cả vào Ao Dương Phú. Năm đó toàn bộ sinh lễ của Ao Dương Phú làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân rối. Ao Dương Thị cùng với Ao Dương Lưu nên đôi vợ chồng cuộc sống ổn định, kiếp định tỉnh thâm. Nhưng mà cuộc vui nào cũng tan Chuyện gì đến cũng đến. Ao Dương Lưu bị trưởng cung chúa, con gái của Tôn Thị nhìn trống. Tôn Thị vì có địa vị và quyền thế nên đã nói với hoàng đế cao tình để bà ta trở thành bình thế của Âu Dương Lưu. Âu Dương Lưu hưởng thụ cuộc sống sung túc sau cuộc hôn nhân mới mà lại không biết rằng Tôn Thị, phu nhân của hắn âm thầm gây lệ. Tôn Thị là một người giả nhân giả nghĩa, thủ đoạn ngoan độc, người ngay thẳng không mưu lợi như Dương Thị căn bản không thể ứng phó nổi thủ đoạn của Tôn Thị. Huống Chi, từ khi Tôn Thị gã vào ao dương phú được 3 năm, bà ta luôn tìm mọi cách quyến quyết, không từ mọi thủ đoạn nào hòng đem ao dương lưu trở thành người đàn ông của riêng mình, đồng thời cũng luôn miệng bồi nhọa phỉ bán dương thị, biến dương thị trở thành kẻ phụ thứ độc ác. Sau 7 năm kể từ khi gã vào phú Dương Thị rút cuộc cùng mang thai, cũng bởi vì thủ đoạn tiểu nhân của tuân thị, hạ thuốc lên người nàng khiến cho Dương Thị phải cố sống cố chết đứng trước ngưỡng cửa của thần chết để cố gắng sinh hạ ao Dương Vũ. Sau đó phát hiện mình bị bệnh nàn y. Khi biết được tin này, ao Dương Lưu cảm thấy bất công cùng với an uổng nên đã rút hết bào tức giận vào Dương Thị. Cuối cùng, mẹ ruột của nàng lại dùng một phương thức ngu ngốc nhất mọi thời đại đó chính là nguyện hy sinh chính bản thân mình để có thể bảo vệ được đứa con gái đáng thương duy nhất là cái tình tình yêu của hàn với nàng. nhưng dương thị đâu có ngờ rằng sự hy sinh để bảo vệ cho cô con gái bé bỏng lại là một động lực lớn cho tôn thị để bà ta có thể thoải mái bóc lột rêu rao bôi xấu thanh danh của cả người là đi lấn người ở lại. Cuối cùng cuộc đời của Ao Dương Phú không đi về đâu. Xuống chui xuống rủi trong căn phòng rất nát không hớn gì bọn kẻ ở Và rồi bi kịch của Ao Dương Phú cũng tới. Giấy hủy hôn của Hoài An Phương. Vì Dương Thị đã từng cứu một mảng của Trữ Phi bên bờ vực cái chết nên trong lòng của Trữ Phi cảm thấy vô cùng ánh náy. Cho nên mới ra mặt làm chủ cuộc hôn nhân giữa con trai mình là Hoài An Phương với Ao Dương Phú. Có thể nói đây chính là một việc mà mà Dương Thị đã lấy sinh mệnh để đổi ra một tương lai tươi sáng cho con gái của mình. Nhưng mà không ai có thể ngờ được, năm đó cô bé Âu Dương Phú trắng trẻo đáng yêu bao nhiêu, thì khi lớn lên lại trở nên tự ti nhát gan, ngu xí bao cỏ, đến mức khiến cho người khác không muốn kết bạn cũng không muốn đến gần. Mà nàng chỉ vì muốn có được cái kệ vương phi của Hoài Ân Phương kia, nên đã dùng mọi thủ đoạn tiểu nhân. Hoài An Vương nổi tiếng là kẻ phong lưu nhưng cũng không thể chịu được loại phụ nữ ngu si của Âu Dương Phú nên cuối cùng cũng viết giấy từ hôn gửi đến. Âu Dương Phú mặt lửa đỏ cây, mặt bộ y đỏ rực trái vội vào phủ Hoài An Vương. Nhưng đúng lúc vào phòng thì chợt thấy hai thân án một nam một nữ cùng nhau triển miên ân ái. Nàng tức giận chạy ra khỏi phương phủ đập đầu tự vấn. Sau đó Ao Dương Phú xuyên qua. Tiểu thư, người có muốn ăn chút gì đó để cho ấm bổng không? Nói được ngày trời, tụ nhi thấy sắc trời cũng đã muộn liền nhìn ao dương vũ hỏi. Tụ nhi là con gái tỷ nữ từng hào hạ mẹ nàng, cũng là người duy nhất trong phủ tỏ thái độ quan tâm ân cần và chăm sóc ao dương vũ. Thấy ao dương vũ gật đầu, tụ nhi xoay người rời đi. Không lao sau nàng quay trở lại, trong tay bưng một cái chén đen thui, mà rừ món đỏ ra thì không còn món gì khác cả. Tủ nhi mang vẻ mặt đầy con lối, khỏi miệng cười trừ, Trần An nói. Là do Tụ nhi không tốt, đi muộn nên đồ ăn trong phòng bếp đã bị lại hết đi rồi. Tuy rằng biết Tụ nhi đang làm bộ mặt hơi quá, phát hiện ra đôi mắt cô nàng hơi ngẫn nước mắt. Nếu như là ao dung phú trước kia, thì lời nói dối về chuyện thức ăn này của tủ nhi cũng không có gì là lạ. Nhưng áo dung phú của bây giờ không phải là kiểu người dễ dàng để người khác rất mũi lừa gạt như vậy. Chỉ lấy được một chén canh đen thôi này... Lại bị người ta bắt nạt... Rốt cuộc cuộc sống của ao dương phú trước đây... Phải chịu đựng những thứ gì... Trong đầu của ao dương phú này lên một ý tưởng... Có điều nàng vẫn chưa muốn làm lớn chuyện này... Cho nên cố kiềm chế cái suy nghĩ này trong lòng... Nhưng nếu nàng mà không gây chuyện... Thì sẽ dễ dàng bị người khác kinh thường... Ngay khi ao dương phú có sự... Nhìn trầm chầm, chầm chén canh đen gì Đang dô dự có nên đổ nó đi không... Thì ngoài cửa truyền đến một dòng điệu bịa mai chèo phống. Áo dương phú nhưỡn may nhìn lại cô gái xinh đẹp đàng hoàng trước mặt mình. Vóc dáng của cô ta mạnh may, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bóng bày. Trên đầu toàn là châm ngọc chân quý, quần áo tấm góc vụ lụa là dạ quý giá. Quần áo toàn cấm vóc lụa là quý giá. Thắt nhìn trung có vẻ trẻ trung kiểu diễm xinh đẹp đụng lòng người một cô gái xinh đẹp là thế nhưng khi cái miệng chuông chím của cô ta phát ra ngôn thì hoàn toàn ngược lại so với vẻ ngoài. chực chực chực, Âu Dương Phú ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Âu Dương Doanh, tứ tiểu thư của Âu Dương gia, giờ phút này đang làm vẻ mặt cùng giống điệu mỉa mai với Âu Dương Phù, khỏe môi cong lên vẻ kiêu ngạo cô y châm chọc tươi cười. người cũng thấy rồi đó, chàng ấy không yêu ngươi sao người cứ phải ngu ngốc tự hành hạ bản thân, cố đi tìm cái chết như vậy, thật đúng là con ngốc. Âu Dương Phú cô gái trước rõ ràng chị là một cô gái ngu ngốc yếu đuối, chưa từng nhiệt nhục. từ trước đến nay đều bị Âu Dương Doanh bắt nạt, ức hiếp, cho nên Âu Dương Doanh mới dám có thái độ đục địa trước mặt nàng. đôi mắt của Âu Dương phú chen nhũ lại, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía cô gái trước mặt. chỉ có điều là cô gái nhỏ kiêu ngạo,ương ngạnh có thừa. Một nhà đầu không hiệu chuyện Ai quý thấp như thế Căn bản không thể nào kích thích được cơn giận của nàng Thấy ao dương phú không nói gì Chỉ ngồi im bất động Khỏe môi của ao dương doanh nhứt lên Một chút ý cười lặn Đại mắt đầy hận ý giật dèo Người cho rằng Một khi lại cái chết ra đe dọa Thì Hoài An Phương chàng ấy Sẽ xem xét lại việc hủy hôn với ngươi sao ha <cười> ha Nực cười Ao dương phú Người có biết không Biểu ca nói với ta Ngay khi người đi tìm cái chết Thì Hoài Anh Phương vốn không có hề Có ý định cạn người Mà hơn thế nữa chẳng ai tròn lòng thầm hy vọng Áo Dương Phú người có thể sớm biến mất Khỏi thế gian này Vậy thì sao Đôi mắt của Áo Dương Phú Bình thản nhìn mà như không Về phía Áo Dương Doanh Áo Dương Doanh nghe vậy Cậu họng dường như bị ai đó bắp ngạn Nhất thời có chút sợ sệt Ban đầu vốn tưởng rằng Áo Dương Phú này Sẽ phát điên sau đó nghĩ quẩn Rồi kêu khóc thất thanh đến kiệt sức Hay tốt nhất là có thể tìm một cái cột nào đó tự vận Nhưng phản ứng của Âu dương phú lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của nàng Bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng Cứ như vậy không thèm đếm dịa đến Cứ như là một người khác chứ không phải là Âu dương phú trước đây thì <cười> Tiếng cười nhạo đột nhiên phát ra từ miệng của Âu dương Doanh. Âu dương phú Lần đập đầu này lại khiến cái đầu heo của người miễn cường thông ruột một chút rồi sao Lấy biến bất ứng vàn biến người nghĩ rằng người làm như vậy thì có thể khiến Hoài An Phương suy nghĩ lại rồi trở về bên cạnh ngươi một khi đã là người bị đàn ông mình yêu ruồng bỏ thì đừng cố ôm vòng tưởng nữa đi Hoài An Phương là người đàn ông của Tam tỷ người vinh phiền sẽ không bao giờ có được Tâm tỷ người mà qua lời kế của A tú là người dịu dàng thiện lương nhu mỉ như nước tài hòa hơn người đứng đầu thiên hạ tài nữ ao Dương Tụ Âu Dương Phú ngầm nghĩ một lát, liếc liếc mắt nhìn vẻ kiêu ngạo sức sướng của Áo Dương Doanh, như có như không đáp lại. Tam tỷ sao? Nhưng mà Hoài An Phương rõ ràng nói với muội là trong lòng hắn ta chỉ có duy nhất một người, đó là từ Tỷ A. ở trước mắt mình mà còn có thể hiện? Tỷ muội tỉnh thầm sao? Vậy để ta thử xem, tỷ muội tỉnh thầm của hai người sao đậm đến mức nào? Ao dung phú khép hở đôi mắt, che dạo đi ánh mắt khinh thường cùng dân dào của mình, đồng thời khỏe miệng chợt cong lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ao dung doanh bị những lời này làm cho ngây dại. Nếu nghe kỹ trong lời nọ đó sẽ dễ dàng phát hiện ra biểu tình của nàng vô cùng mừng rỡ. Trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, ao dung doanh ngạc nhiên đến ngốc lang. Gương mặt hiện lên chút nghi hoặc nửa tín nửa ngờ. Tử tỷ, tỷ bút. Muội chưa bao giờ nói dối Âu Dương Phú lại thêm mầm thêm muối một ven Nếu tỷ không tin lời nói của Muội Phải có thể đi hỏi Hoài An Phương để xác thơ Đi tìm Hoài An Phương để chứng thực Ao Dương Doanh cư nhiên bình thường Không có lá gan đủ lớn để đi tìm Hoài An Phương trừ phi là trường hợp khẩn cấp Âu Dương Phủ thái nàng nửa tin nửa ngờ Lại hội hần thán giả Muội là người bị trùng chưa cưới ruồng bỏ chuyện đào đời như vậy làm sao mà quên được. bây giờ muội nào còn giảm hy vọng ra vời đến hoài an phương nữa. nhưng mà người hoài an phương thích là tử tỷ. tử tỷ nếu như đem người đàn ông yêu mình trao cho tam tỷ, đến lúc đó cả ba người đều sẽ đau khổ. tử tỷ thấy muội có nói đúng không? bản thân vốn là nhân viên cao cấp của cục an quốc gia, đương nhiên ngụy trang hành động tự nhiên là tuyệt đến ao sơ phủ duyên sau vô cùng. ngoài ra Áo Dương Xoanh từ trước đến nay đều coi Áo Dương Phú là con ngốc làm sao mà không tin cho được. Áo Dương Doanh hoàn toàn tin toàn bộ những gì Áo Dương Phú nói. Nàng có ý ho khủ một tỷ. Lộ ra bạn mặt bẩn tẩn nhưng cũng không thể nào giấu đi được niềm vui sướng trong lòng. Khỏi miệng con lên vô cùng đắc ý. Áo Dương Phú nếu ngươi dám gạt ta ta sẽ cho người biết hậu quả. ao Dương Doanh cuối cùng cũng xác nhận nếu muội lừa tỷ. Tỷ muốn phạt muội gì cũng được Hay là phạt muội cả đời không bao giờ gặp Hoài An Vương Phạt mụi vinh phiền không bao giờ chiếm được trái tim của Hoài An Vương Ai mà muốn gặp cái loại đoàn ông thối như hắn Ai mà lại đi yêu thích cái loại vương gia này chứ Ao Dương Phú ước gì cả đời không bao giờ gặp hắn Hừ, ý kiến này không tôi Ao Dương Xoanh hừ lại một tiếng xoay người rời đi Bước chân một cách rất nhanh chóng rời khỏi nội tâm bên trong nàng bây giờ vô cùng cao hứng, nhìn cái bộ dạng nginh ngang rời đi của nàng, đôi mắt của ao Dương phú ngưng một chút đạm sướng, ánh mắt trăng rẻo nhưng lạnh lùng như nước, quặn miệng nhích lên mang ý cười bịa mai trầm chọc sán lạn cười. Haha, xưa nay Tam tỷ là loại phụ nữ giả nhân giả nghĩa, cố bày ra bộ dạng trong trắng thuần khiết. Cô cho rằng nếu không có ao Dương phú thì cô có thể đường đường chính chính thuận lợi trở thành phương phí của Hoài An Vương đội sao? Cô sai rồi, đừng quên cô còn có một cô em gái ngủ ngốc nữa Họa thị đông dần Tìm mụi tương tàn Quá là một bộ phim hay Thật muốn tận mắt xem màn kịch này Ngũ tiểu thư Người đã lâm vào hoàn cảnh này rồi lợi như nếu không đồng như những gì người nói vậy thì A tủ mang cho ao dương phú một lý nước ánh mắt mang chút lo lắng Mình thì không hề thích cái tên hoài an vương đó Nhưng việc ngũ tiểu thư thích hay không thích Mình cũng không quản được Nếu là thật Chẳng phải sẽ là một chuyện tốt sao Ao Dương Phú cười hớn hở nói tiếp Đừng nói với ta Trong đầu em Vẫn còn mang cái tư tưởng kiểu như Ngũ tiểu thư vẫn còn lưu luyến với cái tờ hủy hôn đó chứ Ta không phải là thánh máu Cổ tay vứt nhẹ ngọt kỳ lân Đồ bên án hông Đôi mắt của Ao Dương Phú hiện lên Một tia tự tin Chính viện đung dương phòng Gió thổi khơi bức rèm che bịch thủy tạo ra âm thanh êm tai dễ chịu. cay từ đàn trên chiếc ghế thượng, phu nhân tả thừa tưởng, phu nhân tôn thị bưng một ly trả hương, đôi mắt nhìn chiếc bàn đầy rỗ, khỏe miệng rơi lên, thẳng, nhiên, tươi cười, yếu ớt. Phu nhân, chỗ này có cần thay đổi một chút không ạ? Nhà hoàn thành phần bên người của tôn thị mang vẽ mặt cùng kính hỏi, nhưng cũng mang theo một tia đắc ý cười. Tôn Thị tay không buông phổ về bàn sổ sạch kia khuôn mặt mang ý cười nhưng lời nói ra lại như cơn gió thoáng qua lạnh thảo xương Cái gì nên làm, cái gì không nên làm người không cần phải để bản phu nhân nhắc nhợi chứ Thành Vân không người quỷ rạp xuống đất thần sắc sợ hãi nói Vì nô tì cảm thấy trong người không khỏe đã nhiều ngày mãi nằm trên giường tĩnh dưỡng cho nên cái gì cũng không rõ Người thật lãnh lợi, được rồi Từ mình đến phòng thu chi lính thường đi. Đuổi thanh vân đi, tuân thị nhìn chúng sổ sách giày kia, không lên tiếng động nở nụ cười. Lúc trước dương thị mang toàn bộ gia sán để gã vào ao dương gia. Mười ngàn trang sức, đỏ rừng thật đúng là cực phẩm A. Đáng tiếc, đáng tiếc A. Lại có chút ngu xuẩn, chứ gì đã không chịu đựng được đã cách ngu ngốc đi tìm cái chết dương đại tướng quân năm đó tài sản cũng không có là bao lại đâu ra gia sản khổng lồ này chứ nay toàn bộ của hồi môn tất cả đều là của nàng đến lúc đó lại ra một nửa mang cho tiểu tam cùng tiểu tứ để mua thêm trăng sét về phần ao dương phú tiểu tình nhân kia bị hoài an vương ném trong một tờ hủy hôn không danh không phận năng lực lại kém cho nên mới xem xét việc miễn cưỡng cho ao dương phú này một triệu bạc để nó rời khỏi phú xuất gia làm ni cô bỏ bạn với phật Tứ đến cuối đời Nhưng mà Âu Dương Phú thật sự sẽ dễ dàng để cho Tôn Thị an bài như vậy sao? Nếu như là Âu Dương Phú trước kia, biên cường cũng chỉ cần một câu nói của Tôn Thị sẽ quyết định tương lai về giao của năng. Nhưng bà ta không biết rằng Âu Dương Phú hiện tại tuyệt đối là người không phải là bà ta có thể sửa cho được. Đêm dài tịch mịch, Sau khi bạo Á Tú rời khỏi đây, Âu Dương Phú tựa lưng lên đầu giường, tay phải vuốt ấn ký Ngọc Kỳ Lân bên xương cổ tay. Ao Dương Phú nhắm mắt lại, toàn thân chật lẻ ra, sau sáng đó chợt biến mất trong không gian. Nếu như A tú ở bên ngoài mà chứng kiến việc vị tiểu thư của nàng đột nhiên biến mất ngay trước mặt chỉ sợ dọa nàng đến ngực đi thôi. Ao Dương Phú trở về thế giới hiện đại, nhìn thấy tiểu quy lần hoạt bát đáng yêu kia ngay lập tức chạy về phía nàng can cắn váy của nàng lãi lòng. trong miệng không ngừng kêu to. Chủ nhân, chủ nhân! Áo Dương Phú lấy một tay ôm Tiểu ký lân Dùng như ôm một đứa trẻ con Một tay bên đùa một mấn Cảm xoay nó Đúng rồi, thứ gì cần mang thì mang Cần phân loại thì phân loại đi Ngày trước do thời gian gấp bách Nên nàng đã mua rất nhiều thứ này Thứ nọ để mang đến thế giới bên kia Mà sử dụng đến nỗi Hàng hóa đồ dùng thực phẩm Thứ nhất chất đầy như núi trong nhà Nàng cứ ngỡ rằng Có phải là quá nhiều hay không Nhưng sau khi khuyên qua Thấy tình cảnh bên đó thì nàng nhận ra rằng tất cả đồ đạc ở đây cũng không hẳn là nhiều. Quay trở lại cổ đại, hiện tại nàng đang đứng ở một trước mặt sau của khu viện là một mảnh rừng rút. Bên trái của khu viện có một dòng suối nhỏ, cách đó không xa, trong xoăn cốc chảy suối ra. Bên phải là một cái hồ nhỏ, hai bên đều có nước chảy, bên dưới là hàng thông dài. Con suối làm cho vùng đất phía trước của khu viện chia làm hai mặn. Bên trái là đùng ruộng, bên phải là khu vườn nhỏ. Điều làm cho ao dương phú ngạc nhiên là, nàng Thế nhưng vẫn còn chiếc đỏ sắc fairy của nàng. Nàng có thể, nàng Thế nhưng vẫn còn thấy chiếc đỏ sắc fairy của nàng, lòng của nàng trở nên yên tâm hơn. Ở cổ đại còn có chiếc fairy này, nghĩ lại quả thật là phong cách tuyệt đỉnh. Thế nhưng cái ngạc vẫn chưa hết, tiểu quỷ lần liệm liệm tay nàng, nhảy về phía trước. Nhanh như chớp đi về phía trước chạy tới Vừa chạy vừa dừng lại Ý bảo ao dương vũ đuổi theo Ao dương vũ theo nó mà đi Tiểu kỳ lân ở phía trước Của nàng thì ở phía sau Một người một thú Hướng về phía bên kia của tà dân lâm mà đi đến Ao dương vũ nhìn về phía trước Chỉ có thể nhìn loáng thoáng qua Vì bị cây cối xung quanh Che khuất tâm nhìn Cuối cùng tiểu kỳ lân dừng lại cách Tòa thành hình tháp phía trước Khoảng 100 mét Ở giữa chỗ Tiêu Kỳ Lâm đang đứng cũng có tòa nhà hình tháp có một vách núi đen như một xuân cốc u sâu không thể đáy. Bên trên vách núi đó được dựng thành cầu treo bằng những đoạn dây cáp nối tiếp nhau. Một cơn gió thổi qua cặp treo bằng dây cáp theo đỏ lắc lư thật khiến cho người ta dễ rùng mình vạt mạnh ra. Tòa nhà hình tháp kia cao 7 tầng mỗi tầng ước chừng cao gần 300 thước. Nơi đó là Ao Dương Phú tò mò hỏi, nàng có cảm giác tòa tháp thần bí này sẽ mang đến cho nàng nhiều thú phỉ cùng bất ngờ. Đó là tháp bảo tỏa. Dùng như tên gọi của nơi này, gần bảy tầng, mỗi tầng đều cất giấu một loại bầu bối. Tiểu Quỳ Luân đắc ý giật giảo phê phái cái đuôi. Mỗi tầng đều cất chứa một loại bầu bối. Ao Dương Phú thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đem nguyên cao cổ. Đem nguyên cao của tiểu quỷ lân xem xét Nàng trong miệng lầm bẩm hai chữ Bảo bối có thể thấy được bảo bối hàng hiệu sao Đương nhiên Tiểu quỷ lân nhảy lên tàng đá lớn Phía trước đối diện ao dung phú Hai chân đứng thẳng lên Nghiêm trang giải thích nói Ta này đã ngao du mọi không gian Tầng nhận qua hơn Bảy vì chủ nhân Có rất nhiều kiểu người Có người thì vô tu nên thành cấp độ Có người thì vì tu thân Nên thăng kiếp độ Có người thì buông rèm là một vị Thái hậu chụp chính, Có vị là Ngữ Phong Sử Kim Giáo Uy. Còn có một người công ở với thế giới của ngươi. Trước đây, tầng đã nhận ta là quân hòa thượng. Quân hòa thượng? Áo dương phú kìm lòng không được thốt ra tiếng. Không phải nàng là người đầu tiên sao? Không phải là chuyện kỳ ảo giác sao? Như vậy có quả chân thật và phản khoa học không? Ừ... Quân họa thường, thật không may, người này vì chết bảo thù. Ngay tại tầng thứ nhất của tòa tháp này, hắn đã để lại 120 triệu đô la cùng quân họa vũ khí. Tiểu Quỳ Linh nói quá nhẹ nhàng bừng quơ. 120 triệu đô la cùng quân họa vũ khí. Ao Dương Vũ như đang làm mơ sao? Đây chính là cổ đại A. Tại thời cổ đại này có thể lấy được vũ khí lạnh để chiến đấu. Nàng trong tay có được 120 triệu đô la cùng khối quân họa vũ khí này sao? Thực sự là không thể tưởng tượng được Tiểu Kỳ Lân đây là có ý gì Muốn đề nàng sử dụng chống để chiến đấu Chiêu mộ quân sĩ thống nhất Bốn nước thiên hạ Mặc dù không có khả năng Nhưng những thứ này có thể giúp nàng bảo vệ an toàn cho bản thân Cũng không phải ý kiến tôi Chủ nhân Tiểu Kỳ Lân lôi kéo tay của ao dương phú mỉm cười thân bị nói Thật bảo lao này Nào có phải công chùa Người muốn vào thì vào được a Cho nên những thứ bảo vật bên trong Không dễ dàng đến tay ngươi được đâu Quả nhiên muốn sử hữu vũ khí Loại đống bạc đó Thì không dễ dàng như tương tượng Rốt cuộc phải làm như thế nào đây Ao Dương Vũ Ngồi sồm xuống đối diện với Tiểu Kỳ Lân Hai người mắt to chừng mắt nhỏ Rất đơn giản a Tiểu Kỳ Lân Tùy tay lôi ra một cái thao tác hệ thống chỉ cấp cho Ao Dương Vũ xem Thăng cấp không gian Mỗi lần người tăng lên một cấp, tháp bảo lâu sẽ mở ra một tầng. Về phần tầng như thế nào để thăng cấp không gian? Ừ, có hai biện pháp. Cách thứ nhất chính là đem không gian sản xuất bán cho hệ thống. Như vậy, người sẽ nhận được kim tẩy và có thể dùng để thăng cấp. Thứ hai là loại phương pháp càng đơn giản. Chỉ cần lấy vàng hay loàng kim đưa cho ta ăn, cho đến một lượng vừa đủ thì người có thể thăng cấp A. Sau khi giải thích, Tiểu Kỳ Lân nghĩ là nàng đã hiểu, lại thấy ao dương phủ mang theo vẽ mặt sẵn sốt. Rất lâu sau, ao dương phủ nhanh chóng hoàn hồn, ngay cả không gian, xuyên qua như vậy mà không có những chuyện kỳ lạ. Xảy ra, cái gì mà hệ thống, nàng khó mà nhận thức được. Bất quả, ao dương phủ hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giúp Tiểu Kỳ Lân đạt cấp bảy. Cuộc sống hiện tại của nàng bây giờ mà nói có thể xoay sở dễ dàng như thế Nhưng phải nhanh chóng sở hữu đồng vũ khí kia để tự vệ ở cái thời chiến quốc này Đồng ruộng cũng là đất rùng khi nào có Ao Dương Phú nhăn nháo yêu cầu Mỗi lần tăng cấp, thời gian sẽ tăng lên gấp bội Cứ lập luận như vậy sẽ có đáp án Tiểu quy luân chỉ vào các thao tác của hệ thống Đột nhiên ôm bụng làn lột trên mặt đất Chủ nhân, chủ nhân Tiểu Kỳ Luân rất đói, rất đói Nga. Toàn thân của ao dương phú tỏ vẻ bất lực, cuối cùng Tiểu Kỳ Luân vẫn lưu lát đứng lên nhanh như chớp chạy vào kho chứa đồ. Bên trong kho chứa đồ của ao dương phú là cả một siêu thị kho hàng đóng khói các loại vật dụng. Dùng cú vật phẩm trang sức, đồ dụng cá nhân, trang phục mỹ phẩm, tiềm bạch hỏa, thiết bị âm thanh, vài món đồ chơi. Đồ thủ công mỹ nghệ phẩm, cái gì cũng có. Không bao leo, Tiểu kỳ Lân nhau nhau cầm lái một hộp đồ ăn đóng còi cho thắng vào miệng. ao Dương Phú, cống cồng vừa ăn vừa vui vẻ cười. Nàng không nghĩ đến, việc Tiểu kỳ Lân tròn tới chuẩn lui, cuối cùng lại chọn một chiếc đồng hồ bảo thức nhỏ xíu. Đồng hồ bảo thức này ước chừng có hai mặt, lớn nhỏ khác nhau, hình dạng cũng không nổi bật là bao. Bên ngoài phú một lớp mạ, thoát nhìn vô cùng bật mát. Được rồi, chính là nó. Áo Dương Phú ôm tiểu kỳ lân, rắc rắc nó tiểu đầu. Cười nói, nhịn thêm vài bữa đi, ngày mai chờ ta đem nó đổi thành hoàng kim sẽ cho người ăn. Nguyên Thành Hóa ở thời cổ đại đem đi cầm ở hiện đại có thể bán được hai vạn nhân dân tệ. Chỉ cần xuyên qua, bằng tốc độ ánh sáng thì có thể thực hiện được mọi chuyện. Mọi chuyện bây giờ đối với nàng thực dễ dàng như chớ bàn tay. Âu Dương Phú tuyệt đối không thể tưởng tượng được ngày mai của nàng sẽ chạm chán với một nam nhân mà người đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tương lai sau này của nàng. Ao Dương Phú, nguyên là chuyên gia về y dược, cho nên vết thương trên trán đối với nàng mà nói cũng không có vấn đề. Dùng một ít dược phẩm ở hiện đại mà nàng mang tới bôi lên, miệng của vết thương đã khép lại đáng kể. Nàng ngồi ở trước sân của khu biệt viện Hẹo Lánh, cách chính viện rất xa. Bình thường không có bất kỳ ai kẻ qua chỗ này Ngay cả một nô tì. Cũng không có Nhưng bất quá để cho có thể thuận tiện đào táo ra ngoài Mà không ai biết Thì đây quả là một điều kiện tốt cho ao dương phú Bắt gặp ánh mắt lo lắng của A Tú Ao dương phú lập tức nhảy dựng lên Rời khỏi bàn đá Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nhà đầu đỏ Đông Tấn Quốc Quả là một cuồng quốc xâm út nha Trên đường vào cửa hàng Hai bên đều có nhiều loại khách điểm khác nhau tiểu thương rau hàng ăn vặt điểm tâm, trang sức mỹ nghệ, đồ cổ ngọc thạch. Trên đường người đi lại ầm ầm nam nữ già trẻ, tung nắm tung bẩy, hoặc là du ngoạn, hoặc là mua xóm hoặc là cò kẻ mặc cả, thực sự là náo nhiệt. Ao Dương Vũ hưng phấn nhìn cuộc sống thực sự ở cổ đại, cùng phố xá sầm uất, mà lúc này bỗng nhiên một đôi tay dùng lực chặn ngang hồng của nàng, đem nàng ôm vào lòng. Vì đã từng là một đảng công, cho nên phản ứng của Ao Dương Phú rất nhanh, uốn người lộn người ra sau, nhưng điều làm cho nàng bất ngờ hơn là sức lực của người này, nàng có làm gì cũng không hề nhục nhích được a. Ao Dương Phú quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người bên cạnh mình là một người đàn ông vóc dáng người cao to. Hắn mặc một bộ đồ đen, ngũ quan mặc dù rõ ràng nhưng là bình thản vô sự, thế nhưng đôi mắt của hắn đen lại như hắc diệu thạch bàn nhợt nhạt loẻ lên. Thân trai sắc nhọn thâm sâu khó lường, ánh mắt rộ ra vẻ cao quý cùng ngạo khí không ai sánh kịp. Trong mắt của hắn, Cô ý cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt dò thám nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lại cánh tay của mình. Bàn tay thon dài của hắn tự nhiên khoác lên người của Âu Dương Phú, tuy ôn nhu nhưng lại mang một uy lực cảnh cáo, nếu nàng có bất kỳ hành động gì thì sợ hậu quả khó lường. Đối mặt với tình huống bất đắc dĩ này, trong lòng của Âu Dương Phú vô cùng bực bội nàng bím chặt môi nhận nhịn cơn tức giận cắn răng lạnh lùng nói vị công tử này muộn như thế nào lúc đó trên đường có vài tên sai lúc đó trên đường có vài tên sai nha đi tuần tra trùng hợp đi qua thấy vậy liền vay quanh khu này một tên quan sai trung niên cầm đầu trong nhóm người đó đưa ánh mắt ngơ ngửng lướt qua chỗ bọn họ đang đứng người đàn ông đó bày ra bộ giảng thông dong tự nhiên ôm chặt áo giang phục cúi đầu ôn ngư nói Ngoan, đừng nó loạn. Âm thanh trong trèo của hắn vừa thoát ra giống như hoàn ngọt tương tháo, rèo rất như ngạc. Hai người, các người đây là... Tên đại thúc quan sai kia bày ra bộ rằng đang đánh giá bọn họ trông có vẻ hoài nghi. Âu Dương Phú bất gặp cái nhìn đại cảnh giác của tên sai nha liền rất cảm kích. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì âm thanh sẽ nghe rung đụng lòng người của người đàn ông vang lên. Đây là vợ ta Vợ tha vì đang dần rồi ta nên mới bỏ nhà ra đi. ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm, thong dong mà tao nhã, đem lại một cảm giác cuốn hút không tìm thấy lỗi ra. lời vừa nói ra, Âu Dương Vũ cùng tên con sai đồng thời nhẫn người. nếu như nói là ban đầu vị đại thúc này đang mang bộ dáng nghi hoặc thì bây giờ lại mang một chút nét cười trên mặt. à, thì ra là một đôi vợ chồng. Âu Dương Vũ hông hang trừng mắt nhìn người đàn ông, bám, bám chặt lấy mình. Liếc mắt một cái Thưa đại thúc Đừng có nghe hắn nói bừa Ta không biết người này Vị đại thúc nghe vậy liền chỉ biết lắc đầu Dường như bỏ ngoài tay câu phụ định vừa rồi của nàng Bày vẽ tràn trề kinh nghiệm Lên tiếng khuyên nhủ ao dương phú Cô nương Cô nên bỏ cái tính đua giỡn này đi Ông bà dừa có câu Bột điều nhịn thì chín điều lành Làm người thì quan trọng nhất chính là nhẫn nhịn Ao Dương Phú cảm thấy có chút rồi rắm, người đàn ông thái vải thân thủ dạo hoạt ôm lấy Ao Dương Phú, dùng giống điệu sống nịnh, ôn nhu dỗ danh nói. Ngoan, đừng giận ta nữa có được không? Ta hứa với nàng cả đời này, Phi phu sẽ không bao giờ nạp tiếp. Được không? Hứ. Trên mặt hắn lộ vẻ thân thiết ôn hòa tươi cười, ánh mắt ôn nhu như nước, vô cùng sống nịnh. Ao Dương Phú thật sự bị hắn trọc tức tới nghẹn mà. Nàng xuyên qua đây Tuy rằng không có được bàn tay vạn năng Nhưng luôn tự biết giới hạn của mình Mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu Không sinh chuyện với người Cự nhiên hôm nay lại gặp phải tình huống Không thể chấp nhận được như thế này Đại thúc à Hắn là tên điên Ta thật sự không quan biết hắn Ao Dương Phú dùng toàn bộ sức lực Muốn đẩy hắn ra Nhưng vẫn bị hắn ôm chặt kẹt cao. Mặc cho nàng dùng bao nhiêu sức lực Đều không hề lung lay hắn Tay kia của Ao Dương Phú nhanh chóng Rơi lên nằm đấm hấm về phía hắn đi. Hắn nhăn tay lẹ mắt đưa lấy, để sát vào người nàng bên tay nhỏ nhỏ. Nhá đầu, thị lực không tội nha, nhưng cẩn thận, đừng đụng đến thai nhi. Nghe bốn chữ xong đụng đến thai nhi. Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn cố gắng cao giọng đủ để làm cho người ở đây mọi người có thể nghe hiểu chuyện được tình này. Âu dương vũ biết không thể trốn thoát được một mép nhanh nhau đến máy cũng không bằng trình độ của tên này. Chỉ biết giận dữ. Trần mắt với hắn nói Vị công tố này lại ta làm đồ bớn có vui lắm sao? Bây giờ kịch của người đã hạ màn chưa? Vẻ mặt của hắn bình tấn thông giông không có môi miệng. Đại thúc sai Nha tưởng rằng hai phu thê nhà này đang xích mít liền tiến lên hòa giải. Cô nương, đàn ông tam thế tự thiếp là chuyện bình thường. Cô chỉ vì thế mà muốn bỏ nhà đi quả thật cô là người hoàn toàn sai A Ao Dương Phú vừa nghe tên Đại Thúc nói xong Tức giận không thôi Hư lành nói Đại Thúc đáng kính, Ông thật sự không hiểu chuyện A Ta thật sự không quan biết người này Vị Đại Thúc đưa mắt liếc Ao Dương Phú một cái Bất đắc xí lắc đầu vỗ vỗ bà vai của người đàn ông Thực lòng nói Công tử cầu chờ rút ruột Con thì cũng đã có rồi vợ của cậu chỉ cứng miệng thế thôi, cơ mà cũng không thể sống thiếu cậu được. phụ nữ ấy à chỉ thích được số dành thôi. đa tạ đại thúc đã chỉ bảo. người đàn ông đó đưa đôi mắt ao yếm nhìn về phía ao dương phú, đôi mắt kia so với vì sao trên trời còn sáng hơn, khóe miệng trầm rãi cong lên chút ý cười. ao dương phú thản nhiên trốn lại ánh mắt giả tạo của hắn, môi khỏe, ý cười giống như hắn, nàng cười lạn nói. vị công tử này diễn xong rồi, bây giờ có thể buông ta ra được rồi chứ. Đúng vậy, đây là một màn kịch, ngay từ đầu Âu dương phú đã biết. Mới vừa rồi, ngay khi người đàn ông này đến kết nàng, vì bản nàng nàng là một đặc công, nàng đã cảm giác được cách đó không xa có một luồng ánh mắt sắc bén tà ác như chim ưng ở sau lưng nàng đảo qua. Trong mắt tràn ngập thô bảo sát khí khiến cho sau lưng của Âu dương phú có chút vật lạnh. Đó là một loại hơi thở tàn nhẫn lạnh khốc của cương giả, nàng bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Dáng người hắn vô cùng anh tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng, toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như vương tử, khiến người Thác cảm thấy xa cách, không dám đến gần. Âu Dương Phủ ẩn ẩn có thể suy đoán được, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng hắn diễn xong màn kịch sợ hơi này. Sau khi tên quan sai kia rời đi, Âu Dương Vũ mới nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia trở nên lạnh khốc khắc nghiệt như ban đầu. Bởi vậy, nàng biết mình đoan đống, trước mặt người đàn ông cường thế này tuyệt đối là người vô cùng nguy hiểm nếu như vướng phải hắn, ắt sẽ gặp phải chuyện không may. Âu Dương Vũ bỏ tay ra khỏi người hắn, âm thanh lạnh lùng vang lên. Người kia đã đi rồi, bây giờ buông ta ra người đàn ông đó vừa nghe xong đại mắt có chút ngạc nhiên, sau đó bàn tay lớn lại duỗi ra, cả nàng khóa chặt vào lung ngực mình, hơi thở lạnh lẽo theo lời nói của hắn chỉ suy độc về vẻ bá đạo chiếm hữu, không buông. Âm thanh của hắn vang lên ngàn ngược mà kiên nghị, mang theo một khí thế bức người không ai bi kịp. Kình người quá đáng. Vừa nội rong, thì tay của Âu Dương Phú đột nhiên hướng đến bụng của hắn đánh tới. Nhưng điều làm cho nàng không ngờ là người đàn ông trước mắt thế nhưng lại không chịu nổi được đòn bất ngờ này của nàng. Cả người hắn đột nhiên đổ ập về phía nàng. Ao Dương Phú theo bản nàng đỡ lại hắn. Khi tay kia vừa dùng đến bụng của hắn, nàng cảm thấy tay của mình tiếp xúc với một loại chất lỏng xên xên ấm nóng. Ao Dương Phù xoe tay ra xem, thấy tay mình thầm đấm máu tươi với máu. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng. Huống hồ nàng cảm thấy hắn còn bị trúng độc. Nàng từ trước đến nay luôn tự cho mình là một người có đảo óc quan sát vô cùng tỉ mỉ, thế nhưng vào lúc này đây, nàng lại cảm thấy nghi ngờ một chút về năng lực của bản thân. Khi nãy cũng nói chuyện với hắn, hắn bình tĩnh thông dong còn có một chút phúc hắc âm hiểm, thế nhưng giờ khác cả khí lực của hắn một chút cũng không còn. Ao Dương Vũ không khỏi tâm phục. Tên này ý chí vô cùng kiến định, nhấn lại lại có thể đủ tỉnh táo để ngụy trang, che giấu bản thân. Hắn... Từ phụ, kiêu ngạo, phúc hắc, sợ dối. Hắn rốt cuộc là ai? Lai lệch, thân phận của hắn như thế nào? Bất quả bây giờ những câu hỏi mang tính tò mò của nàng lúc này không mãi quan trọng. Hiện tại quan trọng là trước tiên phải rời khỏi chỗ này. Trong lúc Ao Dương Phú nhíu mày suy nghĩ thì bỗng nhiên một chiếc xe ngựa đơn giản xuất hiện trước mặt của Ao Dương Phú rồi dừng lại. Tên gia phu mang mẹ mặt khẩn trương cẩn thận nhìn về phía người đàn ông kia. Trong thấy hắn có điểm khác thường vội vàng nói. Nhanh lên xe. Nếu như tên gia phu này có quen biết với người đàn ông này, ao dương phủ sẽ giao hắn cho đối phương rồi sau đó rời đi. Nàng không ý định giao du với những kẻ không rõ la lịch như vậy. Nhưng mà người đàn ông này, cho dù đã mất đi ý thức, nhưng một bàn tay trắng muốt thân dài của hắn vẫn như thế nắm chặt lái tay của nàng khủng buông. Tay còn lại, choảng qua vai của nàng bước lên xe ngựa. Xe ngựa đột ngột lan bắn, chạy điên cuồng ở ngã tư đường nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Bên trong xe, người đàn ông bá đá đó dựa toàn bộ thân mình vào cả người ao dương phú. Biển vết thương ở bụng của hắn được ao dương phú kiểm tra. Máu tươi tuôn ra như suối thoát nhìn thật làm cho người ta cảm giác kinh sợ. Thân nhiệt của hắn đột nhiên nóng rực. Hắn nhiều mày tỏ vẻ đau đớn cùng khó chịu đang bùa vây thân hắn. Phương trán cao ráo của hắn đột nhiên nhăn nhó, mồ hôi tuôn ra, ướt đấm toàn bộ khuôn mặt. Ao Dương Phú theo bản năng lao đi lớp mồ hôi đó, thế nhưng điều bất ngờ với nàng, đó là khuôn mặt thật sự của hắn ở đằng sau lớp họa trang. Ao Dương Phú cả người bất động. Khuôn mặt của hắn, đây mới là dung mạo thật sự của hắn ư? Ao Dương Phú cảm thấy bản thân mình hô hấp trở nên khó khăn, mắt vẫn không rời khỏi mà nhìn hắn. Da của hắn trắng như tuyết, ngũ quan của hắn hoàn hảo giống như được một đại sứ tinh tế mai nhũ. Hàng lùng mi mày rộng 10 phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đem thầm như hồ nước giao thắm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh mắt của người khác giới. Đôi môi của hắn tái nhợt mà thân thiện, cảm của hắn cong mà như các nhà quý tộc chuẩn bị, sẵn sàng mà dùng kiêu căng. Khuôn mặt tuyệt sắc này của hắn có thể dùng các tính từ hoàn mỹ trên đời cũng không thể hình dung đủ, được vẻ đẹp không thể cưỡng lại đầy được. Thế nhưng đẹp là vậy, hắn cũng không thoát khỏi được, đôi khi sẽ làm cho người xung quanh cảm thấy có chịu. Hắn trên người tự phụ, kiêu hạo có thừa, cùng khi thế bức người, làm cho người ta không thể thở ơ đến sự tồn tại của hắn. Một loại người vừa mang vẽ mặt ôn nhu hoàn mỹ tuần tú lại vô cùng hấp dẫn. Ngay mỗi đường nét trên con người của hắn đều toát lên phong thái ưu nhã, cô cùng cao quý khiến cho người khác không khỏi cảm thấy áp bách, vị cường giá thế. Đột nhiên, người đàn ông bỗng nhiên giật nãy mình, hai mắt của hắn vẫn nhắm chặt, máy khẽ nhiều lại, bởi vì trống đục nên con người của hắn bị bao bọc bởi một tầng sắc mê ly. Dù vậy, Ao Dương Phú vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia cùng khuôn mặt của hắn bây giờ lạnh lùng bức người đến đáng sợ. Sự lãnh đảm của Ao Dương Phú là vỏ bọc bên ngoài để khiến người khác không thể nào tới gần nàng làm hại nàng còn nàng giữ lạnh lùng. Lãnh đảm của hắn là một loại khí thế bức người mang theo sự chết chóc, khí phách vương giả thời thế tạo anh hùng, nếu như cho hắn một cơ hội, người này nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chiến thần, quyết đoán, luôn ở thế chủ động, chinh chiến trầm trận trầm thành, xứng đáng là chiến thần chân chiến tứ phương. Ao Dương Phú nhìn miệng vết thương ở bụng của hắn không ngừng chảy máu, không tự chủ được lên, đưa ngón tay rõ lên đặt ở cổ tay trắng nón như ngọc tạc của hắn xem xét. Bi mắt của nàng không tự chủ động nhíu chặt lại. Ở thế giới hiện đại, Ao Dương Phú thường xuyên xuất nhập các loại dược liệu một cách an toàn để phục vụ cho việc nghiên cứu đục dược cùng thuốc giải cho nên đối với đục dược thì có chuyên môn của nàng chính là có một chút bất ngờ nàng không nghĩ rằng ở cô đại này vẫn còn tồn tại được loại độc tố đặc biệt này loại độc này sinh trưởng ở rừng nhiệt đới ri, đi khoảng mấy trăm giảm để lấy nọc độc hơn nữa kết hợp cùng với ba loại độc trùng năm loại cây thuốc độc Chín loại độc tố này trải qua bãi bãi bốn chín ngày mới đem đi luyện, sau đó đem độc tố kết hợp với nhau. Cuối cùng chế tạo ra một loại chất độc vô cùng tàn nhấn ác độc, giết người vô hình. Nhìn dương nhan tuân Mỹ kia đang càng ngày càng tải nhợt, mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều. Ao Dương Phú đáy lòng trột xuất qua một tia cảm xúc khác thường. Nên cứu hay không cứu, đây là một vấn đề. Trong lúc ao dương phủ đang do xử thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, tấm rèm nhanh chóng bị xuất lên, ánh... bị ánh lên nhanh chóng lên qua, ánh nắng nhanh chóng lên qua. Trong lúc ao dương phủ đang do dự thì chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, tấm rèm nhanh chóng bị xúc lên, ánh nắng nhanh chóng lên qua khai nương, khai khẽ chiếu vào. Một tên người hào khẽ liếc nhìn tên gia phu bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt của hắn đầy phấn nổ nhạy vào xe ngựa. Đừng nam nhân, đang định đi xuống Nhưng hắn phát hiện người đàn ông vẫn gắt gao Giữ lấy chặt tay của ao dương phú không buông Cô nương cứu người quan trọng hơn Xin từ lối Người hào cố gắng kéo bàn tay bạch ngọt của người đàn ông ra Nhưng lực đạo từ tay của người đàn ông đó quá mất mạnh mẽ Hắn chỉ có thể bất lực xin lỗi sự giúp đỡ của ao dương phú Đang trống lốc nguy cấp nên không cần phải nói gì thêm nữa Ao dương phú kết kết đầu cùng người hầu giúp đỡ người đàn ông kia xuống xe, mang hắn ra ngoài. tên người hầu xoay người liền chạy, tốc độ vô cùng nhanh. ngay lúc áo Dương Phú còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã lôi một người đàn ông khác trong tuân tú, nhanh chóng mà tiến vào. bộ dung thanh thủ nhanh chóng mặc nhuyễn bào được theo bằng lụa vàng, hoa lệ mềm mại tung bay trong gió. khuôn mặt của hắn phong thái bình tĩnh, tự tin tuân tú. một đôi phù mộc, thân quang lưu động, không ai sánh bằng được. Khuôn mặt tỏa ra vầng hào quang của quý tộc Nhưng ánh dương như ánh dương nhẹ nhàng, nhu hoa, người đẹp như tranh. Mộ dung công tử, nhanh lên nhanh. Mộ dung nhanh thủ, tên nhanh bước vào, liếc mắt một cái đến ao dương phú. Nhân tiện chú ý tới tay cô nàng bị một đôi bàn tay gắt cao nắm lấy. Tắm mắt lại quan sát chủ nhân của bàn tay đó. Đôi mắt đột nhiên hiện lên tia kinh ngạc. Cho chủ trong lòng có rất nhiều nỗi băn khoăn Nhưng mộ dung vân thủ, giờ phút này, Không muốn lãng phí thời gian cho việc tò mò của chính bản thân. Hắn bước nhanh chóng đến bên giường của người đàn ông đưa tay xem mạch. Thời gian trôi qua, sắc mạch của hắn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bỗng nhiên, hắn cướp giọng phân phó. Tiểu đào, đem thao nước ấm lại đây. Tiểu đào đang muốn đi ra ngoài, mà trong lúc này người đàn ông nằm trên giường lại không ngừng họ khan. Âm thanh càng lúc càng lớn, họ đến kiệt sức, cuối cùng phun ra một ngụm mỏ tươi. Chú Tứ, Dạ nhị. Hai tiếng kinh hô đùng hời vang lên. Tiểu đào một ven kéo cánh tay của mộ dung văn thủ, gấp giọng thúc giục. Mộ dung công tử, ngài có phải là thần y không? Nhanh nhanh cứu chủ tử đi. Màu lên. Mộ dung vân thủ sắc mặt chầm xuống. mày khẽ nhíu chặt. Nhìn thấy tình trạng của người đàn ông trên giường lúc này ngày càng nguy kịch. Chủ tử nhà người trúng một loại kịch độc. Loại độc này ngài cả ta cũng chưa từng gặp qua bao giờ muốn tìm giải dược cho hắn là việc vô cùng khó khăn. Mộ Dung Văn Thù lo lắng đi tới đi lưu trong phòng. Ý của ngài là ngay cả thần y nổi tiếng như ngài cũng không có biện pháp trị được loại độc này sao? Tiểu Đào cướp đến độ hai mắt lưng tròn, đỏ thấm cất gao trừng mặt nhìn ông nhìn Mộ Văn Dung Thù. tạm thời thì đúng là như vậy. Giọng nói của Mộ Dung Văn Thù mang theo vài tia ai náy. Tiểu Đào nghe vậy, dứt khoát xoay người bước đi. Người muốn đi đâu? Một dung văn tử muốn ven giữ chặt tiểu đào. Chú tử bị trúng độc ở trừ hầu vương phủ cho nên thuộc hạ. ắt phải đến nơi đó lẽ thuốc giải. Ánh mắt của tiểu đào chật lạnh rất khi ngưng tụ thành một điểm. Trong đầu của Âu Dương phủ nhanh chóng tinh toán. Tối hôm qua, nàng có thể nhớ lại một số ký ức của chủ thế này. Thế nên khi ba người trừ hầu vương được vắt ra nàng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhanh Ao Dương Phú liền tìm ra đáp án. Thì ra, Trừ Hào Phú cùng Ao Dương Phú thật là có quan hệ vô cùng thân thiết. Trừ Hào Phú, Tôn Bình Nghĩa, cống với mẹ kế của nàng, Tôn Thị chính là huynh muội tình thân thiết với nhau. Năm cả Bình Quyền và Tôn Quyền, giết người tàn bạo, uy danh của hắn ở toàn bộ Đông Tân Quốc thì vô cùng hiển hách. Đúng là người này có quyền thế ngập trời, mẹ kế nàng lại có vị huynh trưởng ngay làm trốn rửa cho nên tôn thị ở ao dương phú luôn có một địa vị cao cả ngay cả ao dương lưu đều phải xem nàng ba phần thế nên cho lúc trước cho dù biết rõ rằng chính tôn thị hàm hại dương thị thì ao dương lưu chỉ có thể lựa chọn im lặng từ rửa lỗi nguyên rỗi người trừ hào phú cùng với nàng thật đúng là có một hiểm khích lớn ao dương phú đang âm thầm nghĩ ngợi, thì bên tai phải lại vang lên tiếng tranh cái của hai người kia Mộ dung vân thù nhớ mày nói Trứ hào phú là nơi nào Người không thấy Chú tử nhà người bây giờ đang trong tình trạng gì sao Còn có vân thường đi công hán Hiện giờ cũng không biết tông tích ra sao Người đột phương độc má mà đi vào hàng cọp như thế Thì có ích lợi gì Người cảm thấy so với dạ tròng hoa Thì võ công của người mạnh hơn sao Mặc kệ như thế nào Ta quyết không thể nhìn chú tử chết như thế được Cùng lắm thì chết Tiếp đoài dứt khoát dây người rời đi Các người xem mạng của hắn đáng giá bao nhiêu tiền. Áo dương phú thần sắc bình tấn, ánh mắt bình thản như nước, lặng lặng nhìn hai người trước mắt đỏ tía mặt mũi vì tức giận khó hiểu nhìn mình. Liền chỉ vào thân ảnh đang nằm trên giường, lánh đẹp bằng nói. Mạng của hắn, các người xem đáng giá bao nhiêu ngân lượng. Tuy rằng vẻ mặt của giả tròn hoa là tuyệt thế nhân gian không gì sánh kịp, nhưng cũng không đủ đại động để nàng có thể giúp đỡ, thế nên, Chỉ có thể làm chuyện tống tiền bọn người này, mai ra có thể kiếm chút ngân lượng làm thức ăn cho tiểu kỷ lân. Cô có thể cứu hắn. Mộ dung phân thù kinh ngạc trừng mắt ao dương phú. Loại độc này ngay cả hắn chưa gặp qua, nhé đầu kia sao có thể chứa được. Tuyệt không có khả năng. Ao dương phú từ chối cho ý kiến khẽ phút mi. Đàm thanh nói. Ta khuyên ngươi không nên hoài nghi y thuật của ta, tốt hơn là người nên nghĩ ra biện pháp giúp hắn cầm máu đi. Không thấy cái tên kia đang phải mất máu nhiều sao? Mộ dung vân thủ nhìn vết thương của giả trọng hoa, nhanh chóng hồi phục tinh thần xử lý miệng vết thương. Nhưng mà viếng vết thương rất sau có thể đã ảnh hưởng đến xương cốt bên trong cho nên dùng thuốc để cầm máu nhanh chóng bị một biến máu khác tuôn ra nhuốm đỏ thấm. Miệng của vết thương mãi không thể ngừng khép lại được mỗi dùng phần thử phân giữ quân hoạt bệnh tính không để lộ ra một tia hoảng hốt. tên trán của hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày. ngọn tay nhanh chóng đè chặt bịt miệng vết thương như lúc trước. thoa thuốc lên cầm máu nhưng đáng tiếc kết quả phần như thế. nếu để tên này tùy ý trị liệu thêm lát nữa, nàng không đảm bảo được vị chủ tử của hắn có thể sống sót qua hôm nay. ao dương phủ trong lòng thầm than, ngọn tay tinh tế lại ra bung. bằng khử trùng từ trong lòng mình. Mà vốn những thứ này nàng luôn mang theo Ở trong mình để phỏng thân Thôi để ta làm đi Không đành lòng với việc Phải cho một tuyệt đại mỹ nam kiều thế này Phải biến mất khỏi thế gian Âu Dương Phú thản nhiên mỡ miệng Trái với vẻ cướp gắp Lo lắng của Tiếu Đào Vẽ mặt của Âu Dương Phú bình tĩnh thong dong. Không biết vì sao khi Tiếu Đào Chứng kiến vẽ mặt của Âu Dương Phú Thì tâm trạng của hán cống trở nên bình ổn lại không vội vàng hấp tất như trước. Cảm thấy có chút an tâm, tuy rằng vẫn mang theo một chút nghi hoặc với cô nương xa lạ này. Dưới con mắt hoài nghi, cùng lơ lắng của mộ dung phần thù cùng tiểu đào. Áo Dương vũ từng bước, từng bước một không chút cho dự, dùng lực xé bỏ áo ngoài của giả trồng hoa. mái tóc đen, nhánh của người đàn ông đó, như một dải mai đen bùng bình chút xuống. Ngực hắn răn chắc, mạnh mẽ ra thịt trên bóng, trước ngực hắn phủ kín bởi một tầng mồ hôi. Mồ hôi của hắn ảnh lên vẻ sáng bóng Có vẻ bị hoặc mà cưỡi khám Một thân hình vô cùng cao lớn Vóc dáng hoàn mỹ tưởng như người mẫu, Cương mặt cứng nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ có quên Có thể hình dung bộ dạng của hắn Cũng không hẳn là anh Tuấn Mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính Đầy nét cứng nghị khiến người ta nghẹt thở Người hắn không lấy một vết xẹo nào Đường con rõ ràng Tình trạng hữu lực Dùng như tưởng điêu khắc thời Hy Lạp Ngay cả ở hiện đại ngắm nhìn ngư dáng người của các loại dòi ca, bị nam riết, đã quen rồi mà với tịa, tên dạ trọng hoa này, quả thật là Âu dương phú thiếu chút nữa xoa xưa. Nếu hắn chết, quả nhiên là thế giới này sẽ bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng A. Âu dương phú mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ phức tạp và ngỡ ngàng trong đầu dứt bỏ. Vãi vóc sẽ rách thanh thủy khiến cho mộ dung vân thù cùng tiểu đào bừng tỉnh. Hai người lược mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu phức tạp. Một người luôn dân sọng, kêu căng, tự phụ, lịch sử tào nhà như dạ nhị. Người luôn luôn chán kết đụng chạm vào người khác, đặc biệt là phụ nữ. Nếu mà hắn biết được tình huống vừa rồi, không những bị một người con gái xa lạ đụng chạm qua mà còn xé bỏ áo của hắn một cách không tương tiếc như thế. Mộ dùng văn thử cùng tiểu đào không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Và ông trời không phụ lòng của bọn họ. Đột nhiên dạ tròn hoa mở mắt ra cho dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt kia của hắn vẫn như chim ưng lẹ lên khiến người xung quanh phải kinh hái. Người đang làm gì thế? Mắt của dạ tròn hoa tối đen như mực hộ phách trong nói mang theo lạnh ý. Đột nhiên đôi bàn tay rắn chắc của hắn nhanh chóng vươn tay, mạnh mẽ ôm lái eo của nhỏ rắn chắc như nước của áo dương phú. Động tác rất mạnh cho nên ảnh hưởng đến miệng vệt thương, máu không ngừng chạy ra, nhưng ánh mắt của hắn không có một chút biến hóa nào, lạnh nhạt nhìn nàng. Âu dương Phú bị hành động bất ngờ của hắn liền không kịp phản ứng, hôi lên một tiếng, sau đó cả người đã bị hắn giữ chặt trong lồng ngực to lớn. Hai người dường như mặt đổi mặt, gần sát nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai người này đang trong tư thế bao nhiêu ái muội. Ẩn dưới sợi tóc dài rộng là cặp mắt hẹp dài của Dạ Trọng Hoa. Con người màu hộ phách trời nên khắc nghiệt, khuôn mặt an tuấn dường như được phủ thêm một tầng sương mù. Ẩn sau bên trong là đôi mắt, đó được cất giáo một tấm lớp bằng đá đến bức, làm cho người nhìn chằm chằm ao sương phủ không chấp mắt. Đôi môi đỏ mọng của nàng phô bày một cách tỉ mỉ rõ ràng trước mặt hắn, còn có mùi hương dễ chịu thoáng thoáng nơi chóp mũi của hắn khiến cho Dạ Trọng Hoa không kiềm chế được muốn bắt nạt nàng. Tâm mắt của ao dông phú rơi xuống đường con tuyệt mỹ của cái cằm, còn thoát nhìn qua ít hào cưỡi cảm của hắn. Người đàn ông này, chất người của hắn luôn mang vẽ lành lùng, xa cách, những khí chất phương giả như kẻ ăn trên ngôi trước mặt hắn khiến cho người khác không khống chế được xì si mê. Đột nhiên trong lòng của ao dông phú có cảm giác kinh hoàng chưa bao giờ chạy qua. Nàng theo bản năng nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi khu vực của mình. a Dạ ròng hoa ngã thật mạnh xuống giường Động tác mạnh mẽ đó khiến cho miệng vết thương càng lan rụng hơn bộ dung vân thủ cùng tiểu đào nhìn thấy một màn này hai mắt không khỏi trừng to Cách ngạc không biết nên phản ứng như thế nào Dạ tròng hoa Ngài ấy Thế nhưng lại chủ động đụng chạm vào phụ nữ Hơn nữa Còn bị từ chối Dạ tròng hoa mặt đầy nụ khí Toàn thân của hắn tỏa ra mùi chất chóc nung đậm Phát đôi mắt lạnh như hàn băng nhìn ao dương phú. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị mang ra ngoài và đánh vài chục trượng. Mà ao dương phú lại có thể ngồi im bất đồng. Đã thế còn trừng mắt liếc hắn cảnh cáo. Muốn giữ cái mạng này thì đừng nói gì cả và cũng đừng lột rộn. Nếu có lần sau, buồn cô nương ta không chắc sẽ đảm bảo tính mạng của người sẽ giữ qua nội ngày hôm nay đâu. Nội song, nàng liền lại nghiên châm ra bắt đầu châm cứu cho hắn. mộ dung vân thú hít một ngụm khí lằn, thầm nghĩ. Thật là một cô nương mạnh mẽ. Không những từ chối gia nhị, cô cái này còn dám chống lại ánh mắt cùng hắn đổi nghịch, lên tiếng cảnh cáo gia nhị. Chính điều này khiến cho mộ dung vân thư cảm thấy canh nệ ao dương vũ. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn đá một fan đổ mồ hôi lạn rồi. Cùng với gia nhị thân thiết từ nhỏ đến lớn, mộ dung vân thư đương nhiên hiểu rõ tính cách cùng tác phong của dạ trọng hoa. Con người này quyền thế ngập trời, thêm vào đó luôn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vì chỉ số thông minh của hắn với khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt kia. Đằng sau một khuôn mặt bẩn tấn hoàn mỹ kia che giấu một bộ mặt vô cùng nguy hiểm cùng thô bạo, cùng với những hành động nội giận không thể lường trước được. Nhưng mà ngày hôm nay đã khiến cho thế giới đã khiến cho thế giới quan của hắn được mở rộng không ít Dạ trồng hoa trên giường chỉ khẽ như mày Lăng lặng nhìn trầm trầm ao dương phủ Bình tĩnh nói Đừng gây mê Hả, nói xong, hắn lại ngoan ngoãn nằm im đó Hai mắt từ từ nhắm lại Càng lẽ sau khi bản thân chống độc Đau óc cũng sẽ không thỏa dần họa đi bộ dung phần thù có chút mơ hồ Một tay của ao dương phủ cầm lại kim khao Tay còn lại cầm chỉ khao Đưa đến gần bụng của dạ trồng hoa Tay phải chầm xuống Dùng lực ở cổ tay và cánh tay cẩn thận tỉ mỉ vã lại miệng vết thương Thậm chí một tiếng rên nhẹ của dạ rỏng hoa cũng không có Vẫn lặng lặng nằm ở trên giường Cảm giác như hắn không hề quan tâm đến việc ao dương phủ đang tiến hành khâu vết thương lại cho hắn Thật là một người đàn ông kiên cường Ao dương phủ thầm, thầm nghĩ trong lòng Sau đó từ từ men theo xương chậm chậm lấy cây ngân châm ra Căn bộ quá trình nàng làm vô cùng chuyên nghiệp nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, dùng như máy bay nước chảy làm cho người ta có cảm giác việc khao miệng vết thương cũng giống như điệu nhảy của tiên nữ trên trời. Điều này khiến cho dạ chồng hoa không khỏi không ngắm nhìn nàng. Cắt chỉ khâu. Ao dương phủ không thể không lên tiếng nhắc nhở. a, ư, bộ dung văn thủ phục hồi tinh thần lại, không ngừng gật đầu, cầm lấy vạc nước ấm nóng, nhanh chóng cắt chỉ khâu. Giờ phút này hắn dường như đắm chìm trong toàn bộ quá trình. Giờ đây hắn dường như khó có thể tin được, trong lòng liền cảm thấy rùng mình kiếp sợ. Nếu như không phải áo dương phú ngồi làm mỏ trước, ngay cả tưởng tượng hắn cũng không dám, thế nhưng thật sự có thể dùng một sở trí để vá lại miếng việt thương. Hơn nữa, miếng việt thương bị rách to đến kia người thế kia, sau khi khao lại thì màu đã không còn tuôn ra nữa. Vậy hắn cần phải xem lại cái danh hiệu thần y của mình rồi giờ phút này trong lòng của mộ dung phần thủ trầm mối to vò cảm xúc cồn ngoan nhìn thấy những dụng cụ vô cùng kỳ lạ mà lợi hại kia khiến hắn trở nên vô cùng hân phấn nhưng ngay sau đó lại cảm thấy ủy ải cùng chán nản đáng tiếc ao dương phù đã quyết định sẽ không nói cho hắn loại phương pháp trị liệu này rất nhiều rất nhiều năm sau mới có thể du nhập mà học hỏi a cao hơn mùi mũi kim trên miệng vết thương của hắn mới khép miệng máu không chảy nữa Nhìn thấy miệng vết thương đầy chỉ khâu kia, vẻ mặt của mộ dung văn thù không giáo được sự tán thưởng, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trân quý. Miệng không ngừng, trực lái làm tán dương. Các người ra giả bao nhiêu? Ao dung phú rửa tay xong, sắc mặt bình thán nhắc nhớ thỏa thuận ban đầu. Vừa rồi với những cách thức chữa trị vô cùng tỉ mỉ chính xác mang lại hiệu quả cao như thế, nàng tin mộ dung phân thù là người thông minh sẽ hiểu được. Cô gái to can lẫn mắt này lúc này lại không chút e dè nhắc nhở đến lời hứa của bọn họ khi đó. Nàng căn bản không sợ hãi sao. Mộ dung phần thử trán đại đầy mù hôi. Một ngàn lượng hoảng kim. Thế nào? Không đợi mộ dung phần thủ mở miệng. Ao dương phú thản nhiên nhũ mày. Được. Trên giường lúc này dạ trồng hoa không biết khi nào đã mở đôi mắt màu hộ phách, bình tĩnh ra giá. Do đó hai trong mắt bị hiểm nhắm chặt lại. Ao Dương Phú đã lòng run lên, lại muốn mở miệng nói gì đó lại thôi. Người cổ đại đều luôn có trồng địa vị quyền thế, nhưng nàng không cần địa vị, càng không cần quyền thế. Một ngàn lượng hoàng kim là đủ rồi, cứ xem như là tiền thụ lao của nàng đi. Nhưng vì sao trong lòng của nàng lại có một chút cảm giác mất mát cùng ái náy nhỉ? Dạ trọng hoang thân mang kịch độc ngồi ở trên giường, chăm chú quan sát đánh giá Ao Dương Phú. Vì toàn bộ thuốc men dược phẩm quý hiếm được nàng nhất vào trong không gian cho nên trong người nàng, mang theo thuốc giải độc đề phòng thân có lẽ là đương nhiên. Thế nên, từ trong ống tay áo, Âu Dương Phú lấy ra ba viên thuốc giải đưa ra. Một viên, mỗi ngày một viên, ba ngày sau sẽ khỏi hắn. Âu Dương Phú nhữ mày nhìn phía mùa dung vân thủ, hắn nhanh chóng kê đơn thuốc sau đó không lao liền xem mạch chỗ dạ trỏng hoa, gật mạnh đầu độc tố quả nhiên đã giảm đi Cô nương thật sự là một thần y cao minh Nhưng trong lòng ta vẫn thắc mắc Không biết cô nương lấy chỗ thuốc này từ đâu Vừa hay trong người của ta Có mấy viên thuốc này thôi Ao dương phủ lê đỉnh đáp như không liếc nhìn mộ dung văn thù một cái Đối diện với hắn Bằng ánh mắt có chút đề phòng Mang theo một túi hoàng kim to đùng Ra khỏi phương phủ Ao dương phủ nhìn bọn họ gật gật đau Xoay người rời đi những người này tuyệt đối rất phiền phức dù thao thì cũng phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt đuổi theo nàng trên giường dạ tòng hoa đột nhiên mở mắt âm thanh trầm thấp thân thủy cực độ dễ nghe lại lình lùng xâm nhập tần trương tủy. nhại mắt như lưỡi dao sắc bén nhổm đầy máu đưa ra mệnh lệnh tiểu đào nhìn hắn nghiêm trọng gật đầu thân ảnh của hắn trong nhại mắt biến mất tay chỗ Ban đầu nàng muốn tìm một chỗ không có người sau đó ném hết hoàng kim vào không gian tùy thân, nhưng theo bản nàng mách bảo rằng có người theo dõi nàng. Chuyện này vốn không nằm trong dự tính ban đầu của nàng, nàng sinh ra một chút cảnh giác, quả đông như nàng nghĩ, tiểu đảo đang theo dõi nàng. Ao Dung Phu cũng đoán được vài phần chuyện này sẽ xảy ra, dù sao dạ trồng hoa bị trúng độc, mà nàng lại trùng hợp có thuốc xài Còn sử dụng cả cái thuật khâu vết thương ở thế kỷ 21 trị thương cho hắn. Những việc này đối với bọn họ người cổ đại mà nói thì quá mất kỳ quái. Ngay cả nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, huống chi là một người tâm tư đa đoan với một cái đầu thông minh như dạ trọng hoa. Có điều, muốn theo giải nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ao Dương Phú làm bộ như hoàn toàn không biết Đi ngang qua một chỗ nhà cao cỡ rộng Vác bao hoàng kim để ở đầu tường Tiền lên không cần biết Phía sau bức tường kia có người nào hay không Nhảy qua bức tường phía trước Trông nhạy mắt người nàng chật lẻ toàn bộ người lấn hoàng kim đều biến mất Sau đó xuất hiện trong không gian Bên bức tường có hai nhà hoàn đi ngang qua Các nàng chỉ cảm nhận được Trước mắt mình có một thứ ánh sáng nào đó Chật lại lên rồi biển mất, Cứ nghĩ là bị hoa mắt nên coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi. Tiểu đào theo ở phía sau cũng nhạy qua bức tường. Nhưng mặc dù hắn kinh công có mau lẹ lì chăng nữa, ngay cả bóng dáng của Âu dân phủ hắn cũng không thấy. Chưa từ bỏ ý định, hắn bắt được vài tên hạ nhân, càng hỏi tung tích của nàng, thế nhưng căn bản họ thậm chí chưa thấy cô nương nào đi ngang qua địa phận này. Tiểu đào mặt mày trở nên lánh đàm, cực kỳ không cam lòng, cho nên vẫn tiếp tục tìm kiếm Nàng ở phạm vi 10 km Cuối cùng đi chỉ có thể Bật đặc sĩ mà quay trở về Trong không gian tỷ thân Ao Dương Phú ném thất mạn Cả bào hoàng kim ra Cả người ngồi bịch xuống bãi cỏ Trước biệt thự há mùm thở dốc Khối thân thể mượn này của nàng Căn bản từ đầu đã có bệnh Vừa mới cầm cử một chút Cho nên đã Tầng tập qua võ công Cũng không tránh khỏi việc mất giấc Mang nhiều hoàng kim như vậy Đã vậy còn phải nghĩ biện pháp để cắt tôi Tên cao thủ tiểu đảo kia Thật là khiến nàng khó sự mà Tiểu khí lân nghe thái tiếng của ao dương phú Nhìn thấy đống hoàng kim ở phía sau lưng nàng Thân mình nhỏ nhỏ nhảy dựng lên Vui vẻ đến trước bao hoàng kim ôm lái bạc Mà ngộn hết vào trong miệng Mở cáo hình cấp độ của không gian Nàng nhìn chằm chằm vào con số kinh nghiệm không ngừng tang Ao dương phú tâm tình vui hẳn lên Khói miệng có chút, nhích lên, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp, tại sao lại ngừng? Ao Dương Phú đang tươi cười, bọc nhìn khỏi miệng cứng ngắc, buôn bực nhìn tiểu kỷ lên. Hiện tại thao tác, mặt bản thường biểu hiện 3 cấp nhiều một chút. Khoảng cách của Ao Dương Phú mục tiêu hoàn hảo xa xôi. Chỉ có khi đạt được tới cấp 10, nàng mới có tư cách vào thật bạo lâu, mới có thể mở ra phong ấn của từng thứ nhất. Tiểu Kỳ Lâm hẹn mọn liếc ao dương phú một cái Chủ nhân như thế nào đối với sở học lại có chút ngốc nghếch? Ý của người là Cả hẹn mọn ao dương phú ta khiêm tốn thần giáo Chẳng lẽ chủ nhân không biết Cấp thứ nhất cần 100 lượng hoàng kim Sau mỗi cấp thì lại tăng thêm 200 lượng Cho nên 1.000 lượng cũng chỉ có thể tăng tới cấp 3A Người đã nói qua đâu? Áo Dương Phú tức giận có đầu của tiểu Kỳ lần một cái thất mạnh. Người ăn như thế sao không tiêu hóa thành đá luôn đi? Theo tính toán của nàng, ngay từ đầu với 100 lượng thì đã có thể thăng cấp. Tiền đà 300 lượng, 500 lượng, 700 lượng, thất nhìn tựa hồ con số hoàng kim ấy không lớn. Nhưng càng về sau, cái giá của nó lại càng trở nên trên trời, nàng tất nhiên là cảnh không nổi a. Tiểu kỳ lân che cái cán Hai mắt đấm lệ lưng trồng Lên án nàng bạo lực chăm chú nhìn Áo dương phú Chủ nhân Bên trong thất bảo lâu Tất cả chỉ đều là bạo bối Thế nên chủ nhân thử nghĩ xem Nếu như có thể đem một vật gì đó Ở hiện đại đến cổ đại Thứ gì đó khiến cho người cổ đại cảm thấy rằng Nó thật sự trân quý Chưa thần thấy qua hay là gặp qua Thì chắc chắn sẽ kiếm được hoàng kim cho ta Để thăng cấp Chẳng phải sẽ trở nên dễ dàng hơn sao Chủ nhân công không cần cho ta. "Dơi, mỗi hoàng kim mà có thể thêm vài món bảo vật hay là một vật trấn quý nào đó thì khả năng lên cấp của chủ nhân lại nhanh hơn ấy chứ." Tiểu Kỳ Lân nói không sai a. Rõ ràng lúc đầu đối với việc không thể tăng cấp đã gần như làm cho Âu Dương Phú mất đi lòng tin vào bản thân. "Đúng, không cần phải đi kiếm hoàng kim." trong cái không gian vạn năng này không có gì là không thể hơn nữa đem vài đồ vật ở hiện đại mang sang cổ đại sau đó bảo đó là chân bảo còn lo gì không kiếm được khoảng kim chứ áo dương phú chụp lại chiếc đồng hồ bạo thức nhanh chóng đứng lên ý trên đầu đầu suy sụp đi chúng ta đi đến chân bảo hiên trước mặt là một ngàn lượng hoàng kim chỉ có thể lên ba cấp mà muốn tới cấp năm phải cần tới một ngàn năm trăm lượng hoàng kim nữa đều như nàng bán chiếc đồng hồ bảo thức này với giá của nó chắc ức chừng cũng hoàng cỡ đó ao dương phú lắc mình ra khỏi không gian hiện ngang rời khỏi ngó hẻm trên đường tìm người hỏi đường không bao lâu đã đứng trước cửa hàng bán đồ cổ Trần Bảo Hiên là tiềm cầm đồ có tiếng trong kinh thành ngay đồn trường quay ở đây có con mắt tinh tường chỉ cần nhìn qua là có thể biết được hàng thật hàng giá ra giá vô cùng hợp lý tương xứng với giá trị của đồ vật đem đi cầm cho nên ao dương phú quyết định chọn nơi này khai trường đã được 3 năm cũng vì không phô trương quảng bá cửa hiệu khai trường đã được 3 năm cũng vì không phô trương quảng bá cửa hiệu cho nên cửa tiệm bây giờ rất vắng vẻ, ngay cả tên cánh cửa cũng không có ao dương phú không coi ai ra gì ngồi xuống ghế trước mắt trên ngồi xuống Mang chiếc đồng hồ bảo thức được bao bọc bởi tấm vải Nhung mềm đặt ở trên bàn Không để ý tới sự chào đón nông nghiệp của kẻ sai vật Dương Dương tự đắc nói Mời trường quay của các ngươi Trường quay của các ngươi ra đây Ta có bảo vật muốn cho hắn xem Ở cái chỗ này Càng nâng giá trị uy nghiêm của bản thân Thì đối với Với đối phương có thể ra giá cao cả sai vật cười ngưỡng nói công tử mời ngài ngồi, trường quầy sẽ lập tức có mặt ngài ạ. sau đó nhanh chóng xoay người đi pha trà. trường quầy đã có quy định thiết đãi khách với một rong ba bộ trà cụ thường hạng, cả sai phần không chút sơ sự liền lấy bộ ấm trà thường hạng quý nhất để ở khách thưởng thức thực sự vì trên người của Âu dương phú tỏa ra loại một hơi thở khi thế quá bức người, vô cùng mạnh mẽ làm cho hắn chỉ cần lứt nhìn qua, cũng biết xuất thân của người này quả thực không bình thường, vô cùng cao quý. Trường quay rất nhanh liền đi ra, tuổi tác ở trường đã 50, thân hành mập mạp mang theo vẽ hòa khí cười nói. Bị nhân họ chiều, thân là chiều trường quay, không biết công thư có loại chân bảo quý gì mà muốn bị nhân ta xem qua. Âu Dương Vũ cũng không nói gì, chỉ về phía chiếc bàn phía trước, bên trên có một giấc vải nhung. Ô, triệu trường quài nhìn qua giấc vải nhung trên chiếc bàn phía trước, nhất thời thở nhẹ một tiếng. Đây là loại vải gì, gì? Đây là bị nhân, đúng là bị nhân chưa bao giờ thấy qua. Triệu trường quài chỉ là ngỡ ngàng nhìn giấc vải nhung, vô cùng mềm mại, liền biết là chất liệu vải không tầm thường tâm trạng của trường quay trở nên hưng phấn cảm nhận những sợi tơ mềm mại. Ao Dương Phú tâm nghĩ ở thế giới hiện đại của nàng thì vải nhung được sử dụng vô cùng phổ biến chẳng có gì đặc biệt, mà lại trình độ chế tạo ở cổ đại bây giờ, chắc hẳn là chưa bao giờ biết đến loại vải nhung là gì. xem xét biểu tình của triệu trường quay đối với loại vải nhung này vô cùng hứng thú. Không nghĩ tới, sức vải bọc này lại có thể được việc lớn như thế a. Ao Dương Phú cảm thấy hài lòng. Quả nhiên bất kỳ đồ vật gì ở hiện đại đến cổ đại đều hỏa thành bão bối hết đa. Ao Dương Phú cười nói, tấm vài dùng ngày chỉ là miếng vải bọc thôi. Triều trường quầy xin hãy xem chiếc đồng hồ bảo thức bên trong này, xem xem liệu ngài có thấy nó quý giá ở đâu không. Đây là... Triều trường quầy tầm mắt rơi xuống chiếc đồng hồ bảo thức của Ao Dương Phú, ánh mắt có chút căng thẳng cùng sợ hãi. Đồng hồ bảo thức không lớn. Chỉ bằng hai cái năm tay, bên ngoài trang trí hình một con cậu mèo vô cùng đặc sắc với hai màu chủ đạo là trắng đen, thất nhìn sơ qua chiếc đồng hồ có thiết kế vô cùng đáng yêu và dễ thương. Vật này có tên gọi là đồng hồ bảo thức. Ao Dương Phú nhíu mày cười. Chữ trường quay không tin, không vấn đề gì, ta có thể dễ dàng chứng minh cho ông thấy. Tuy rằng nàng không trực tiếp nâng giá trị của chiếc đồng hồ này, nhưng trường trường quay biết rằng nàng chính là có dung ý cố tình lên giá. Không biết công tử đây là chứng minh như thế nào? Mang đồng hồ cát ra đây. Ao dương phú thằn nhiên cười, khỏe môi khẽ nhắc lên, cả sai phật mang đồng hồ cát đến. Đồng hồ cát là một dùng cụ đỏ thời gian, gồm hai bình thủy tinh được nổi với nhau bằng một eo hẹp. Để cát mịn chạy từ bình này sang bình kia qua eo nối Với một cốc độ nhất định, khi cát từ bình này chạy hết đến bình kia, đồng hồ cát được dục ngược lại để cát chạy theo hướng ngược lại. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cát chảy là dùng lượng cát, cách cỡ và cốc của bình, độ rộng của cổ eo và chất lượng cát. Người cổ đại lợi dụng nguyên lý này để thiết kế để đo nhiều thời gian, dài ngắn khác nhau. Có một loại là một giờ, nửa giờ hoặc thậm chí là vài phút. Mà đây là tiệm cầm đồ, nên hiện nhiên chắc chắn là đồng hồ cát. Ban đầu nàng có giải thích cho trường quầy vài kiến thức cơ bản về kim giờ, kim phút, kim dây, sau đó ao dương phú yêu cầu trưởng trường quầy mang đồng hồ bảo thức cùng đồng hồ cát ra đối chiếu. Đồng hồ cát tuy rằng ra đời trước, nhưng sát về độ chính xác thì không bằng đồng hồ bảo thức hiện tại của nàng. Nhưng độ chênh lệch giữa hai cái đồng hồ không đáng kể là bao Ao Dương Phủ tin tưởng vào con mách tin tưởng của triệu trường quầy Quả nhiên ánh mắt của triệu trường quầy lập tức tập trung vào hai cái chiếc đồng hồ phía trước mặt Nhìn qua đồng hồ bão thức lại nhìn qua đồng hồ cát đảo qua đảo lại Sau 15 phút hắn đưa mắt nhìn Ao Dương Phủ đôi mắt tinh lượng rạng rỡ sáng lên Dù là triệu trưởng quầy kiến thức rụng rãi Cũng chưa thấy qua món đồ quý giá thế này Quả thật là bảo bối Bảo bối này tại sao lại có thể chỉ đống được Thời gian dục như chiếc đồng hồ bảo Hồ cát này chứ Cái này rồi thì Có cái này rồi thì đồng hồ cát này Xem ra cũng không còn giá trị Không biết phần quỷ bảo này Ở đâu mà công tử có được Do vị chân nhân nào chế tạo ra triệu trường quầy kích động đặt một loạt câu hỏi với ao dương phủ ánh mắt của hắn không hề rời khỏi chiếc đồng hồ bạo thức cổ quái này thất thần kỳ hắn thầm nghĩ trong lòng triệu <cười> trường quầy thật là có con mắt tinh đời ao dương phủ đáp khuôn miệng vẽ lên một ý cười có chút thầm bị khó lường thật nhiên phun ra một câu triệu trường quầy đại mắt hiện lên ngạn sao lấp lánh tươi cười đứng lên hỏi Không biết công tử cảm thải vật này đáng để ta trả giá bao nhiêu. Thời cơ đã đến ao dương phú ban đầu có thể nghĩ ra một cái giá nào cho chiếc đồng hồ bảo thức cũ này đâu. Bi quá, dù sao thì hắn cũng đã hứng thú với món đồ này thì thôi đi. Hô lên một con số nào đó lợi có lợi cho mình là được. Ao lương phú liếc nhìn về phía triều trung quay. tại hà tính tình dễ chịu không thích làm khó người khác. Cho nên, thôi thì vẫn là cho triệu trường quay ngài ra giá đi tính tình dễ chịu hay là hồ ly giả hoạt còn chưa biết a triệu trường quay trong lòng âm thầm gỉ khổ lại không thể không ra giá năm ngàn lượng công tử thấy thế nào năm ngàn lượng hoàng kim âu dương phú hỏi lại hoàng kim không không không là bạc trắng 5 ngàn lượng bạc trắng triệu trường quay hít một ngụm khí lạnh trừng lớn hai mắt công tử nói là thật hay đùa Rượu trồng quay tuy rằng là biểu hiện như thế nhưng không phải không thể không đạm phán được, cho nên Ao Dương Phú bình tĩnh biện luận. Rượu trồng quay đừng vô từ chối, nếu như ta cho ngài biết xem thêm một vật này thì ngài nghĩ thế nào? Ao Dương phụ xuôi tay, một chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế nhỏ gọn với kiểu dáng đơn giản đeo trên cổ tay nàng. Đây được làm bằng công nghệ vô cùng xa hoa. Có vỏ và dây đeo kim loại chẳng chất liệu thép không rỉ, mã vàng tinh tế, làm nổi bật nên đen mật số. Kim chỉ phủ vàng và vách số được bình và lê độc đáo. Âu Dương Phú nhìn Triệu Trường Quay cười nói, nếu như ai sợ hữu nó, hẳn phải nói là muốn cầu mà cầu không được. Nếu là Triệu Trường Quay tặng đúng người, có khi con đường công danh sự nghiệp của Trường Quay sẽ rộng mỡ nhì. Không nói thì thôi, chứ mở miệng ra thì ao dương phú lại nói trúng tim đen của tiên trường quay. Ao dương phú như dự liệu, trợ trường quay này căn bản không phải là ông chú của cửa tiệm, mà chính là quán sự. Nhưng một vị quán sự như vậy lại có thể trả giá với khách hàng bằng một số tiền như thế, đủ có thể đoán được chủ nhân thực sự đằng sau của Trân Bảo Hiên là người có năng lực như thế nào a? Trợ trường quay tuy rằng đã đồng tâm, nhưng vẫn có kẻ mặc cả ép giá sung nói. Nằm ngàn lượng hoàng kim, quá cao, cái này không được. Rượu trung quầy, ta thật không muốn nói nhiều. Chỉ cần người có thể đồng ý, ta ngay lập tức sẽ đưa ngay cho người cả chiếc đồng hồ bảo thức lẫn chiếc đồng hồ đeo tay này. Thế nhưng, có lẽ sẽ không may cho ngài nếu như ngài vẫn có kẻ mặc cả như thế. Ngài sẽ mất đi cả chỉ lẫn chạy ngay lập tức. Âu dân phú Lam Bộ đứng dậy, chậm rãi nói. Ngài biết trong cả cái kinh thành này không phải Trần Bảo Hiên này là duy nhất. Thầy ao dương phú làm bộ sắp phải đi, triều trường trong lòng cảm thấy lung tung khó xử. Quả thật, hai món bọ vội này chính là đục nhất vô nhị. Bán chính là một cái đục nhất vô nhị, nếu bỏ qua hai món bọ vật này, hắn sẽ có một tiếm đồ cổ khác như nàng nói sợ hưu trống, vội giá như nàng đã thỏa thuận với hắn. Hắn trong lòng thầm tinh toán, nếu như hắn có hai thứ bọ vật của một không hai này, đối với cổ tiềm của hắn mà nói. Nếu hắn trình hai món đồ này lên cho ông chủ Sẽ được thưởng lớn Thêm vào đó cũng sẽ được thăng chức công nên Hắn sẽ là người có công lớn Sau đó đã cân nhắc tâm tư của mình Triệu trường quậy quay mặt vô cùng nhanh Hạ quyết tâm nhanh chóng gọi ao dương phủ Công tử, vị công tử này Có chuyện gì từ từ nói Đừng vội đi a Nam ngân lượng hoàng kim Không hơn không kém Ao dương Phú chùm rái mở miệng Không một chút nóng nảy Được rồi, được rồi, 5 ngàn lượng hoàng kim thì 5 ngàn lượng hoàng kim Trưa trường quầy vội vàng đáp ứng Hiện tại hắn biết rằng thị trường hiện nay nếu hắn mua hai món này thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ cầm nhiều hơn số hoàng kim hôm nay bỏ ra để mua bằng được hai món mọi vật này Ta không cần ngân phiếu Cũng không cần bạc Toàn bộ phải là hoàng kim Âu Dương Phú một chút nhắc nhở Không cần ngân phiếu Trưa trường quầy vẻ mặt đau khổ Công tử, làm sao trong một khoảng thời gian ngắn này ta có thể kiếm được chừng đỏ hoàng kim A? Nhà ai lại có thể chứa một số lượng hoàng kim lớn có sẵn mà đưa cho người A? Vậy cho ta cho người thời gian ba ngày để chuẩn bị. Ba ngày sau ta lại ghé qua. Áo Dương Phú thu hồi hai món đồ. Tiêu xoài nghìn ngang mà đi. Để lại trửa chừng quầy đứng ở đó thở dài. Một ngày đối với Áo Dương Phú mà nói là vô cùng dài A. Ngọ nhiên gặm dạ trồng hoa So với quênh quốc gia nhân Thì hắn còn mỹ mạo tuyệt thấy hơn cả Cặp mắt kia như mắt chim ưng Sắc sảo vô cùng lợi hại Mặc dù bị thương nhưng vẫn như Tỏa ra một khí thế tôn giả Không gì sánh kịp Người này tuyệt đối là vô cùng phiền toái Về sau nếu có tình cờ gặp lại hắn Nhất định phải tránh xa hắn Âu Dương Phú trông lòng ấm thầm nhắc nhở Trở lại ta tướng phủ Trời đã xế chiều nhảy từ trên tường xuống. Âu Dương Phú nhìn thấy tiểu nhân đầu của nàng đang mang một bộ mặt lo lắng đi tới đi lui trong viện. A tú, người làm cái gì ở đây vậy? Người đi qua đi lại không thấy thoáng thì thôi, nhưng ta thấy rất thoáng pháng đó. Âu Dương Phú tức giận chụp lấy đầu vai của nàng. Tiểu thư, A tú xoay người nhìn Âu Dương Phú Cướp gáp đến mất nước mắt lưng tròn đã muốn trào hết ra. Tiểu thư, người của khổng công cũng trở về a. A tú bị dọa đến chết mất. Vừa rồi tử tiểu thư có ghé qua đây Thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi Áo Dương Phú nhìn thấy bộ dáng của A Tú Sắc mặt có chút trầm xuống Lúc này cương mặt của A Tú Mặt trái má phải đều xưng đỏ lên một mạng Hiện rõ nằm dấu ngón tay Cô ta đánh ngươi Áo Dương Phú đáy mắt che giấu vẻ lơ lắng Rong ròng sinh ra một tia tức giận Nhà đảo A Tú này thật là ngốc mà những tên hạ nhân khác thấy nàng thì đều chạy hết Đi để tránh phiền phức, chỉ có nàng, vẫn ở bên cạnh ao dương phú, cho dù hoàn cảnh nghèo túng, mà nàng đang phải trải qua vẫn có thể trung thành và tận tâm ở bên người nàng chịu cực khổ. Kẻ kết nghĩa thì có thừa, nhưng kẻ trung thành chỉ, chỉ cùng có một. Cho nên đối với ao dương phú, ai đội tốt với nàng, trung thành với nàng, tận tâm bên nàng thì nàng cũng sẽ đổi tốt với họ như vậy. A Tú cười khổ nói, không đau, nô tỳ đều đã quen rồi. Nhưng mà tiểu thư, chúng ta có lẽ sau này phải sống khổ cực hơn nữa rồi. A tú chỉ tay về phía phòng nàng. Trong phòng giờ đây là một đống hỗn độn. Vốn đồ đạc ở đây đã không nhiều, nay lại bị người ta đập phá không còn thứ gì nguyên vẹn. Những mảnh tử vở văng rải rác đầy ở trong phòng. Trên giường, chăn, nệm đều trở thành rẽ rách. Áo dương danh quả nhiên là khinh người quá đáng. Tứ tiểu thư có vẻ rất tức giận, không tìm thấy người, cô ta lập tức. Đập này đập nọ, rút hết chân lên đám nha hoàn xung quanh. Đôi mắt của A Thủ ướt át tiếp tục nói Cô ta hỏi Nô tỳ người ở đâu? Nô tỳ bảo rằng Nô tỳ thật sự không biết cho dù biết rằng người thật sự đã đi đến suối Vân Viên. Suối Vân Viên là nơi ở của mẹ ao dương phủ vốn là một nơi rất xa. Này lại lao năm, cả đồng hoàn toàn ở đó không có lái một ai tu sửa lại vì căn bản trong phủ không ai muốn đi. Người làm tốt lắm. Ao Dương Phú nhến miệng cười. Cho nên từ nay về sau, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Nói xong, Ao Dương Phú lái từ trong lòng ra một thói bảng giao cho A Tú. Có bạc. Này ngươi, ngươi từ nay không cần phải lo lắng đến chuyện cơm ăn không đủ. No, áo không đủ mặc nữa. Đây thực chất là tiền đặt cọc của trường quầy. cứng rắn nhất quyết bảo đưa cho nàng. Bạc. A Tú tay cầm lại khối bạc mắt trở nên long lanh sáng chói, điện khóc ngay lập tức rộ cười. Tiểu thư làm như thế nào có nhiều bạc như thế? thật nhiều bạc a. vậy thì tốt, chúng ta ở đây chỉ có hai người. ngay từ lúc này ta sẽ cho bọn họ biết rằng như thế nào là mặt tối của xã hội. ao dương phú phô phô vai của a tú cười cười nhưng đáy mắt của nàng lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Áo dương Doanh, ta muốn xem bộ dáng của người như thế nào khi bị ta chính từ một cái con hộ cái thành Hello Kitty. Mùa xuân sang. Xuân sang, mùa xuân là mùa đoàn tụ của gia đình. Mãi ngày nay, áo dương phú rất ít khi ra ngoài phủ, A tú sợ nàng buồn nên lười cười khuyên nhũ. Tiểu thư bên ngoài cạnh xuân tê đẹp, nô tỳ hôm qua có nhìn thấy hoa lan, màu xanh lam rất đẹp. Người có muốn đi ngắm không à? Ao Dương Phù buông quyển sách sử trong tay xuống, đứng dài rủi thân người ra cười nói Đi ra ngoài một chút cũng tốt bằng không cả ngày ngồi ở buồn ở trong phòng, không có gì là ý nghĩa nữa Mãi ngày nay cũng không biết Ao Dương Xoanh làm cái gì thế nhưng cũng không đến tìm nàng để sinh chuyện Hại nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với tiểu hồ ly này Cành xuân tươi đẹp sắc trời vẫn như cú mặc dù có chút xe lạnh A tu lấy ảo tràng lông màu hồng nhạt ra giúp ao dương phú mặc vào. Chú tờ hai người, người trước, người sau cùng nhau ra khỏi công viên. Trong phủ, ao dương phú đứng lại ở chỗ cực kỳ hẹo lánh, Cho nên hai chú đi hơn một tiếng đồng hồ rồi cũng không bị người khác bắt gặp. Hai người vừa đi vừa cười nổi vô cùng vui vẻ bình yên thoải mái. Hoa ven có nhiều cây cỗ mộc mọc rành um tùm. Núi giả kết hợp cùng với Lào Các ở đây tạo nên một bộ cục vô cùng logic, phân bổ chẳng chít, những tảng đá xung quanh hồ được xếp thành núi, kín nhưng không khó chịu. Lối đường mòn ở đây, khúc khỉu quanh co, được lát đá cầm thạch nổi bật, hoa lệ làm cho người khác nhìn vào hoa cả mắt. Ao Dương Phú thả hồn mình thưởng thức cánh đẹp ở đây, thế nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đến. Đi đến khúc cua. Không nghĩ đến lại gặp người mà nàng không muốn gặp nhất. Thật là trùng hợp. Vườn lan ở ao dương phủ đối với các loại nhà kỹ tộc ở Quynh Thành mà nói thì vô cùng nổi tiếng. Hôm nay sắc trời đẹp. Thủy quang diếm lệ, ao dương hiền cùng ao dương tù, hai huynh muội vừa phản mở tiệc. Kỷ niệm ba năm bạn tốt nên đến hoa viên ngắm hoa. Không may là cặp ao dương phủ cũng có một tâm trạng tốt đến thưởng thức hoa lan. Bên trong khuôn viên vườn hoa ngồi xung quanh chiếc bàn tròn có 4-5 vị thiếu niên tuần lãng cùng với vài cô nương đang độ 20. Họ ngồi vây quanh nhau, cười cười nói nói thần sắc vô cùng sung Ao dương tụ, ao dương doanh rõ ràng cũng ở đó. Trong lúc đó không biết ao dương doanh đã nói gì đó, cử nhiên do đó cao giọng đắc ý cười ha hả, mà trên cương mặt đại phấn son của ao dương doanh bây giờ đang đắc ý đến cực điểm. Giờ phút này nàng Ao Dương Phú nghiệt nhiên trở thành trung tâm của trò cười đó a ngủ muội, Ao Dương Phú xoay người định rời đi thì Ao Dương Doanh khẽ kêu lên tiếng Khiến mọi người ở đây đều đem tấm mắt chuyển hết lên người nàng Ao Dương Phú trong lòng thầm ý thật là suy sẹo nhưng cũng không có phản ứng gì Thần sắc bình thản nhìn về phía Ao Dương Doanh Từ tỷ gọi muội có việc gì sao Ao Dương Phú chợt nhận ra đáy mắt của Ao Dương Doanh nhìn nàng chợt lóe lên gian xảo sau đó trở nên hưng phấn. Ao Dương Phú ngay lập tức đề phòng nhưng vẫn mang ánh mắt rong ruốt như nước. Bình tĩnh vô sự thật không nhìn ra điểm khác thường của nàng. Ao Dương Doanh bước nhanh về phía Ao Dương Phú thân thiện nằm lại tay của nàng tươi cười nói. Ngũ muội mau lại đây tỷ muốn cho muội xem cái này này là vòng tay do phụ thân hôm qua đích thân tặng cho tỷ đó vừa nói vừa cởi vòng tay muốn đưa cho Ao Dương Vũ xem, mục đích là khoe của a, Ao Dương Vũ nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì kéo tay nàng ra, lãnh đạm nói. Nếu là phụ thân tặng cho tỷ thì tỷ vẫn nên cứ cất giữ cẩn thận đi, đừng đập nát nó. Vòng tay ngọc phỉ Thùy vân sơn thủy lam, huyền tuyệt, sắc kia được tạo ra từ một miếng ngọc mệnh điên trên mịn, màu xanh lam huyền đan xen với nền xanh lý vô cùng sinh động, độc đáo và lạ mắt bởi các đường vân màu xanh lý đan xen với màu vân xanh hiền. Vì là tỷ muội tốt với nhau cho nên tỷ muội đưa cho muội xem qua một chút. Áo Dung Dung trực tiếp đưa vòng tay bỏ vào tay của Áo Dung Phú, Áo Dung Phú có cảm giác không ổn, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Ao Dương Doanh làm bộ làm tịch như vậy, chẳng lẽ là muốn trước mặt mọi người thể hiện tí muội tình thâm sao? Thực giác mách bảo Áo Dương Phú rằng, tính thực chất không đơn giản như vậy. Không để Ao Dương Phú có cơ hội phản kháng, Ao Dương Doanh cười lạnh nói, "Nếu như có đồ tốt, kẻ làm chị như tỷ đây phải chia sẻ cho mỗi muội cùng nhau thưởng thức chứ." Chỉ thấy đáy mắt của Áo Dương Doanh hiện lên một tia ác độc, chiếc vòng tay kia thế nhưng ngày sau đó lại từ từ rơi xuống. Không xong rồi, ao dương phú, người trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi ao dương doanh chẳng đứng tâm nhìn của mọi người, cho nên không có người thải rõ rút cuộc là ai đã cố tình đánh rơi chiếc vòng ngọc. Ao dương doanh chắc chắn cố tình vụ oan giá hòa cho nàng. Không đợi ao dương phú phản ứng lại, ao dương doanh ngay lập tức hô to. Ngủ mùi mùi, mùi làm cái gì vậy? Sao phải đập nát chiếc vòng ngọt do phụ thân tặng cho tỷ chứ? Nhìn chiếc vòng ngọc ngay lập tức vỗ vụn thành năm sáu mảnh, khuôn mặt của ao dân phú trầm tình như nước, khóe mắt lại mang theo ý chào phòng, nhìn như không, nhìn cô ta diễn vô cùng giáo hoạt trước mắt, ao dương doanh. Ao dương doanh này chỉ cần một tiếng kêu lên thôi thì cũng đủ lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Ao dương tủ lại dẫn theo một rừng nữ nhân mặc thừa thớt tha, lại xem tự sự tình, nàng xem tình cảnh trước mắt có chút ngạc nhiên mặt mở to ra, mang theo một tia trách cứ đối với Âu Dương Vũ nói: Ngủ muội muội sao lại có thể làm như thế? Vòng tay này là do chính tay của phụ thân thưởng cho tứ muội. Nếu muội có thích chiếc vòng tay này, thì tỷ tỷ đây có thể cho muội. Rương ở tầm phòng có thể tặng cho muội. Ai vậy? Mà muội lại ngang nhiên đập ngắt nó. Không cần phải hỏi nguyên nhân do đâu, nàng ta trực tiếp ném tội danh đổ kỵ vào người mình. Buổi buổi thị vụ án giáo hoại, thế tử cùng nhau phối hợp kết luận tội danh, thật đúng là em Tông, chị Hưng vô cùng hoàn hảo và ăn ý. Cho nên từ này về sau, đám người ngoài kia sẽ không còn ai tin nàng vô tội. Ao Dương phụ